Chương 20, chúng ta phải làm gì? Đó là câu Thomas hỏi đi hỏi lại. Camel đã gọi tới hai lần nhưng tôi lờ đi, chúng tôi phải làm gì? Tôi không hề biết. Tôi chỉ ngồi lặng lẽ ở ghế hành khách trong lúc Thomas lái xe vô định. Đây hẳn là cảm giác của những người bị rối loạn tâm lý. Trong đầu tôi không có ý nghĩ hoảng hốt nào. Tôi không lên kế hoạch hay đánh giá gì hết. Chỉ có một câu lặp đi lặp lại theo nhịp điệu. Nó đang ở đây. Nó đang ở đây, một trong hai bên tai tôi nhận ra giọng Thomas. Nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giải thích việc chúng tôi vừa phát hiện. Chắc là Camel. Chắc cô ấy đã từ bỏ việc gọi tôi và thử gọi cho nó vì biết rằng mình sẽ nhận được câu trả lời, mình không biết, nó đang nói. Mình nghĩ cậu ấy bị hoảng rồi. Mình nghĩ có khi cậu ấy mất trí rồi, mặt tôi nhăn lại như thể nó muốn phản ứng và thách thức, nhưng vô dụng giống như đang dùng Novocain 1 ở chỗ bác sĩ nha khoa vậy. Ý nghĩ nhỏ giọt vào đầu óc tôi. Will và Chaser đã chết. Thứ đã ăn thịt cha tôi. Thomas đang lái xe trong vô định, không có ý nghĩ nào bắt kịp ý nghĩ nào. Không một điều gì có lý cả. Nhưng ít nhất tôi không sợ. Dòng suy nghĩ ấy chảy nhanh hơn và Thomas gào tên tôi cùng lúc đâm vào cánh tay tôi. Mở vòi ra đúng lúc, đưa tôi tới chỗ Anna. Tôi nói. Nó nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất tôi đã nói gì đó. Ít nhất tôi đã ra một quyết định, một mệnh lệnh để thực thi, bọn mình sẽ làm thế. Tôi nghe nó nói vào điện thoại. Ừ, bọn mình đang tới đó bây giờ đây. Gặp bọn mình ở đấy. Đừng đi vào cho đến lúc bọn mình tới, nó hiểu nhầm rồi. Làm sao tôi giải thích được? Thomas không biết cha tôi đã chết thế nào. Nó không biết điều này nghĩa là gì, nghĩa là cuối cùng thứ ấy đã tóm được tôi. Nó đã tìm ra tôi, ngay lúc này, khi tôi thực sự vô phương phòng vệ. Và tôi thậm chí còn không biết trong nó thế nào. Tôi gần như mỉm cười. Số phận đang chơi khăm tôi, những cây số trên đường lùi lại như một vệt mờ. Thomas đang lải nhải những lời động viên. Nó rẽ vào lối lái xe nhà Anna và ra ngoài. Cửa bên tôi mở sau vài giây và nó kéo cánh tay tôi lôi ra, đi nào CAS, nó nói. Tôi nhìn lên, mặt mày nghiêm trọng. Cậu đã sẵn sàng chưa, nó hỏi. Bọn mình sẽ làm gì, tôi không biết phải nói gì. Trạng thái sốc đã mất hiệu nghiệm. Tôi muốn lấy lại sự tỉnh táo. Chẳng lẽ não tôi không biết tự quẩy mình như một con chó và trở lại làm việc sao? Chân chúng tôi nghiến lên lớp sỏi lạnh. Hơi thở của tôi hiển hiện thành những đám mây sáng nhỏ bé. Bên phải tôi, đám mây nhỏ của Thomas hiện ra nhanh hơn và tạo thành tiếng hỗn hển hồi hộp. Cậu sẵn sàng chưa? Nó hỏi. Trời ạ, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tương tự. Tôi không thể tin rằng cô ta. Việc đó. Nó ngừng nói và gập người xuống. Nó đang nhớ lại, và nếu nhớ quá nhiều và quá rõ có thể nó sẽ nôn. Tôi đưa một tay ra giúp nó đứng vững. Có lẽ chúng ta nên chờ camel, nó nói. Rồi nó kéo tôi lùi lại cửa nhà Anna đang mở. Em ra ngoài hiên, nhẹ nhàng như một chú chim câu, tôi nhìn vào chiếc váy mùa xuân của em. Em không hề có cử chỉ nào để cuốn người lại, cho dù gió đang thổi ào ào qua em như những tấm màn nước đá. Đôi vai trần trụi đã chết của em đâu có cảm nhận được. Anh có mang nó không, em hỏi. Anh đã tìm được nó chưa, cậu có cái gì cơ, Thomas thì thầm. Cô ta đang nói chuyện gì đấy, tôi lắc đầu để trả lời cả hai và bước lên bậc tam cấp. Tôi đi thẳng qua người Anna, vào trong nhà và em theo gót. C.A.S., em hỏi. Có chuyện gì à? Ngón tay em chạm vào cánh tay tôi, lùi lại đi cô kia, Thomas ré lên. Nó đã thực sự đẩy Anna ra và chen vào giữa hai chúng tôi. Nó đang làm một dấu hiệu rất lố bịch kiểu thánh giá bằng các ngón tay mình, nhưng tôi không trách nó. Nó sợ. Cả tôi cũng vậy, Thomas, tôi nói. Không phải cô ấy đâu, cái gì, cô ấy không làm vậy, tôi nhìn vào nó thật bình tĩnh để nó có thể thấy là cơn sóc đã rời bỏ tôi, tôi đã lại là chính mình, mà bỏ cái tay cậu xuống đi, tôi nói thêm. Cô ấy có phải ma cà rồng đâu, cho dù phải đi nữa, tôi không nghĩ cây thánh giá bằng đốt ngón tay của cậu làm được tích sự gì, nó thả cả hai bàn tay xuống. Sự nhẹ nhõm làm giãn hết cơ mặt nó. Họ đã chết rồi, tôi bảo với Anna, ai chết cơ? Và tại sao lần này anh không đổ lỗi cho em nữa? Thomas hắn giọng, à, cậu ta thì không nhưng tôi thì có đấy. Đêm qua và sáng nay cô đã ở đâu? Tôi ở đây, em trả lời. Lúc nào chẳng ở đây, tôi nghe tiếng bánh xe nghiến sỏi bên ngoài. Camel đã đến, mọi chuyện đều suôn sẻ trong lúc cô bị kiềm tỏa, Thomas đóp lại. Nhưng có lẽ bây giờ khi cô đã tự do cô sẽ đi khắp nơi sao lại không chứ sao phải ở lại đây nơi cô đã bị trói buộc trong năm mươi năm nó nhìn quanh lo lắng cho dù ngôi nhà vẫn im ắng không có dấu hiệu của hồn ma giận dữ nào thậm chí giờ tôi còn chẳng muốn ở đây có tiếng bước chân thình thịch trên hiên và camel lao vào trong tay lăm lăm một chiếc gậy đánh bóng chày bằng kim loại tránh xa họ ra cô ấy hét nổ phổi camel giơ cao cây gậy và đập thẳng vào mặt anna Tác dụng của việc ấy chẳng khác nào cầm kèn đồng mà gõ vào Terminato. Anna chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi hơi bị xúc phạm. Tôi nghĩ mình đã trông thấy Camel nuốt khan. Được rồi, tôi nói và cây gậy được hạ xuống vài phân. Cô ấy không làm vậy đâu, làm sao cậu biết, Camel hỏi. Mắt cô ấy sáng long lanh và cây gậy rung lên trong tay cô. Cô ấy đang hoạt động dựa trên adrenaline và nỗi sợ, làm sao anh ấy biết cái gì cơ. Anna chen ngang. Các người đang nói chuyện gì? Có chuyện gì đã xảy ra, Will và Chaser đã chết, tôi nói, Anna nhìn xuống. Rồi em hỏi, ai là Chaser, mọi người không thể ngừng hỏi quá nhiều câu như thế được sao? Hay ít nhất hãy để người khác trả lời họ, cậu ta là một trong hai đứa đã giúp Michael lừa anh. Cái đêm, tôi ngừng lời, cậu ta là người còn lại đứng bên cửa sổ. Ồ, khi tôi không tỏ dấu hiệu nói tiếp, Thomas kể cho Anna nghe mọi chuyện. Camel nhăn nhó trước những tình tiết đẫm máu. Thomas nhìn cô ấy hối lỗi nhưng vẫn kể tiếp. Anna lắng nghe và nhìn tôi, ai làm việc đó, Camel giận dữ hỏi. Các cậu có chạm vào cái gì không, có ai trông thấy các cậu không? Cô ấy hết nhìn từ Thomas sang tôi rồi quay lại, không? Bọn mình đeo găng tay và mình nghĩ bọn mình không hề xê dịch thứ gì trong lúc ở đó, Thomas trả lời. Giọng của cả hai đều điềm đạm, tuy có hơi nhanh. Họ đang tập trung vào những khía cạnh thực tế, khiến cho sự việc dễ chấp nhận hơn. Nhưng tôi không thể để họ làm vậy. Tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây và chúng tôi cần tìm ra nó. Họ cần phải biết mọi chuyện, hay biết đến chừng nào tôi có thể kể ra được, có rất nhiều máu, Thomas nói yếu ớt. Ai lại làm một việc như thế? Sao ai đó, không phải là ai? Mà là cái gì, tôi nói. Đột nhiên tôi rất mệt. Lưng ghế của chiếc sofa phủ vải bẩn thiểu trông có vẻ tuyệt vời. Tôi dựa người vào nó, một cái gì tà, Camel hỏi, phải. Một tạo vật. Không phải người. Không còn là người nữa. Nó cũng chính là thứ đã phanh thay người đàn ông trong công viên. Tôi nuốt nước bọt, có lẽ các vết cắn đã bị loại ra. Giữ bí mật bằng chứng. Họ đã không công bố nó. Đó là lý do mình không phát hiện ra sớm hơn, vết cắn. Thomas thì thào và mắt nó mở lớn hơn. Đấy là vết cắn à? Không thể nào. Chúng quá to, toàn những cái lỗ to tướng bị xé ra, tôi đã từng trông thấy nó rồi, tôi nói. Chờ đã. Không đúng. Tôi thực ra chưa bao giờ thấy nó. Và tôi không biết giờ nó đang làm gì ở đây, sau 10 năm, Camel đang lơ đảng gõ cây gậy nhôm trên sàn nhà. Tiếng keng keng nghe như một hồi chuông bệnh hoạn trong căn nhà trống. Không nói gì, Anna đi qua cô ấy và cầm cái gậy lên rồi đặt nó trên đệm sofa. Tôi rất tiếc, Anna thì thầm và nhún vai với Camel, cô ấy cũng khoanh tay lại và nhún vai, không sao. Tôi thậm chí không nhận ra mình đang làm vậy. Và, xin lỗi cô, vì, đã đánh cô lúc nãy, không đau đâu. Anna đang đứng cạnh tôi. Casio, anh biết thứ này là gì à? Hồi anh 7 tuổi, cha anh theo đuổi một con ma ở tầng Roger. Lucian, tôi nhìn xuống sàn nhà, chỗ chân Anna. Ông không bao giờ quay trở lại. Nó đã hạ sát ông. Anna đặt tay lên cánh tay tôi. Ông ấy cũng là một thầy trừ mà, giống anh. Em nói, như tất cả các tổ tiên khác của bọn anh, tôi nói. Ông cũng giống anh và giỏi hơn anh. Ý nghĩ kẻ đã giết cha tôi đang ở đây, làm đầu óc tôi quay mòng mòng. Đáng lẽ câu chuyện không xảy ra như vậy. Đáng lẽ tôi mới là người đi săn nó. Đáng lẽ tới lúc ấy ôi đã phải sẵn sàng, có đủ mọi dụng cụ và săn lùng nó tới chân trời góc bể. Thế mà nó vẫn giết được cha, nó giết ông ấy thế nào, Anna khẽ hỏi, anh không biết, tôi nói. Hai bàn tay run rẩy. Anh từng nghĩ có thể là vì cha đã bị phân tâm, hoặc bị phục kích. Thậm chí anh còn có ý nghĩ là con dao đã vô tác dụng. Giống như sau một khoảng thời gian nhất định thì nó không hoạt động nữa, khi số lượng đã tới hạn. Anh đã nghĩ có thể chính mình đã gây ra việc đó, anh đã giết cha bằng cách lớn lên, sẵn sàng thay thế ông, điều đó không đúng, Camel nói. Nghĩ thế thật lố bịch, từ, có thể là thế hoặc không. Khi bạn mới 7 tuổi và cha bạn chết, còn thi thể ông thì trông như bị bọn hổ Sai Bơn ăn thịt. Bạn sẽ nghĩ ra cả đống thứ lố bịch, ông ấy bị ăn thịt à, Thomas hỏi, từ bị ăn thịt. Tôi đã nghe cảnh sát mô tả lại. Những miếng thịt to bị xé ra khỏi người ông, y hệt như với Will và Jaycer, như thế không nhất thiết thủ phạm là cùng một thứ, Camell lý luận. Nó chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên thôi đúng không? Sau tận 10 năm, tôi không nói gì. Tôi không thể phản đối ý tưởng đó. Nên rất có thể đây là một thứ khác, Thomas gợi ý, không. Chính là nó. Cùng một thứ, tôi biết. CAS, nó nói. Làm sao cậu biết, tôi lửa mắt nhìn nó. Này, tuy tôi không phải phù thủy gì, nhưng công việc này vẫn lại chút lợi thế. Tôi chỉ biết thế thôi. Và theo kinh nghiệm của tôi thì không có cả đống những con ma ăn thịt người đâu. Anna, Thomas khẽ nói. Cô chưa bao giờ ăn thịt cái gì chứ, em lắc đầu. Chưa bao giờ, hơn nữa, tôi nói thêm. Tôi đã định sẽ trở lại tìm nó. Tôi luôn định như vậy. Nhưng lần này thì là thật. Tôi liếc nhìn Anna. Ý tôi là, tôi đã nghĩ mình sẽ quay lại. Ngay khi kết thúc công việc ở đây. Có lẽ nó đã biết, nó đang đi theo anh. Anna lơ đãng nói, tôi dụi mắt và suy nghĩ. Tôi đang kiệt sức. Thật sự là mệt trả rời. Như thế chẳng hợp lý chút nào, bởi đêm qua tôi đã ngủ say như chết, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt một tuần. Rồi tôi chợt nghĩ ra, những cơn ác mộng, tôi nói. Chúng tệ hơn kể từ khi tôi tới đây, ác mộng nào? Thomas hỏi, tôi tưởng chúng chỉ là những giấc mơ. Kẻ nào đó cúi trên người tôi. Nhưng hóa ra từ đầu đến cuối nó là điềm báo. Là cái gì cơ? Camel hỏi, một loại linh tính hay cái gì đó? Những giấc mơ dự đoán tương lai. Báo trước tương lai. Một lời cảnh báo. Giọng nói rào rào ấy Cứ như đang vẳng lên từ đất và bị đưa qua máy cưa. Cái trọng âm đó gần như phương ngữ gốc Pháp hay Caribe. Còn có mùi nữa, tôi nói, mũi chung lại. Một thứ mùi ngào ngạt như khói, CAS, Anna nói. Em có vẻ thẳng thốt. Em đã ngửi thấy mùi khói khi bị con dao của anh cắt phải. Anh đã bảo em rằng có thể nó chỉ là ký ức về tẩu thuốc của Elias. Nhưng nếu nó không phải thì sao, không, tôi nói. Anh không hiểu em đang nói gì. Không thể nào có mối liên hệ giữa con dao tế và thứ đó. Nhưng ngay cả khi nói ra câu ấy tôi vẫn nhớ một trong những cơn ác mộng của mình. My Mì đã đánh mất con dao tế, là điều thứ ấy đã nói. My đã làm mất nó, giọng nói như đám cây thối rửa và những lưỡi cưa vang lên, lưng tôi đổ mồi hôi sợ hãi. Trí não tôi đang cố thiết lập một mối liên hệ, cẩn thận dò la, từng tế bào thần kinh tìm đến tế bào thần kinh khác. Thứ đã giết cha tôi là Voodoo, cái đó thì tôi luôn biết. Nhưng về bản chất thì Voodoo là gì, có một điều gì đang nằm ở đó, một kiến thức nằm ngoài tầm ánh sáng. Nó liên quan tới một việc Mofran đã nói, Camel giơ tay lên như đang trong lớp học, tiếng nói lý trí, cô ấy bảo. Bất kể thứ ấy là gì và dù nó có hay không có mối liên hệ với con dao, hay với CAS, hay với cha CAS, nó đã giết ít nhất hai người và ăn thịt họ. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Căn phòng rơi vào im lặng. Tôi vô dụng khi không có con dao. Theo chỗ tôi được biết thì thứ ấy rất có thể đã cướp con dao từ Tây Uyên. Và giờ tôi đã đưa Thomas lẫn Camel vào một mớ bồng bông thật sự, mình không còn con dao, tôi lẩm bẩm, đừng có bắt đầu đấy, Anna nói. Em bước khỏi tôi đột ngột. Arthur vẫn là Arthur, dù không có Excalibur 2 từ Camel hòa nhịp. Có thể chúng ta không có con dao tế, nhưng nếu mình không nhầm thì chúng ta còn có cô ấy, Camel gật đầu về phía Anna, và chuyện đó rất đáng kể. Will và Chaser đã chết rồi. Chúng ta biết cái gì là thủ phạm. Chúng ta có thể là mục tiêu tiếp theo. Vậy hãy thu thập lực lượng và làm gì đó đi, 15 phút sau, tất cả chúng tôi đã ngồi trong chiếc tempo. Cả bốn chúng tôi, Thomas và tôi ngồi ghế trước, Camel và Anna ghế sau. Tại sao chúng tôi không chọn chiếc Audi rộng rãi, đáng tin cậy và bớt khả nghi hơn của Camel thì tôi không tài nào hiểu nổi. Nhưng đó là việc vẫn xảy ra khi bạn lên một kế hoạch trong 15 phút. Chỉ có điều kế hoạch cũng chẳng đáng nói mấy, bởi chúng tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là, chúng tôi có những linh cảm, tôi thì có nhiều hơn cả linh cảm, nhưng làm sao chúng tôi có thể lên kế hoạch khi không biết thứ ấy là gì, hay nó muốn gì, thế là thay vì lo lắng về những chuyện mình không biết. Chúng tôi tiếp tục làm việc mình phải làm. Chúng tôi sẽ đi tìm con giao tế. Chúng tôi sẽ lần theo nó bằng phép thuật mà Thomas đã đảm bảo với tôi là một việc khả thi. Với sự giúp đỡ của Morfran. Anna khăng khăng đòi đi theo. Bởi dù đã tân bốc tôi lên hàng vua Arthur, tôi nghĩ em cũng biết rõ tôi thiếu khả năng kháng cự đến mức nào. Và tôi không biết em hiểu rõ về truyền thuyết của mình đến đâu. Nhưng Arthur đã bị một con ma tới từ quá khứ của ông giết hại một cách bất ngờ, không phải là sự so sánh tốt nhất. Trước khi rời khỏi nhà Anna, chúng tôi đã bàn nhanh với nhau vài bằng chứng ngoại phạm để trả lời khi cảnh sát phát hiện ra Will và Chaser. Nhưng việc ấy nhanh chóng bị bỏ qua. Thật vậy, khi bạn có thể hoặc không thể bị ăn thịt trong vài ngày tới. Ai mà còn quan tâm đến bằng chứng ngoại phạm cơ chứ, tôi thì có một cảm giác kỳ quặc, sôi sục trong các cơ bắp. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, cái chết rũa Michael, nhìn thấy quá khứ Anna bị sát hại, cái chết của Will và Chase và nhận thức là thứ đã giết cha tôi giờ đang ở đây, có thể đang cố giết chính tôi, tôi vẫn cảm thấy ổn. Điều đó không có nghĩa gì cả, tôi biết. Mọi chuyện đang rối tung rối mù. Thế mà tôi vẫn thấy ổn. Tôi cảm thấy gần như an toàn Thomas, Camel và Anna, khi chúng tôi tới cửa hàng, tôi chợt nhận ra mình nên kể với mẹ. Nếu nó thực sự là thứ đã giết cha, mẹ nên được biết, chờ tí, tôi nói sau khi cả bọn đã ra khỏi xe. Mình cần gọi cho mẹ, sao cậu không đi đón cô luôn, Thomas nói và đưa cho tôi chùm chìa khóa, có khi cô giúp được gì. Bọn này có thể bắt đầu mà không có cậu, cảm ơn, tôi nói và chui vào ghế lái xe. Tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể, Anna thò một cẳng chân trắng bệt vào ghế trước và thả mình xuống, em đi cùng anh, tôi sẽ không tranh cãi. Tôi cần có bầu bạn. Tôi khởi động xe lùi lại và lái đi. Anna không làm gì ngoài việc ngắm cây cối và các tòa nhà lướt qua. Tôi cho là sự thay đổi cảnh trí với em rất thú vị. Nhưng tôi ước em nói gì đó. Lúc nãy Camel có làm em đau không? Tôi hỏi chỉ để tạo tiếng ồn. Em mỉm cười. Đừng có ngốc thế. Em ở nhà có sao không? Mặt em bất biến. Nhưng hẳn phải là cố tình. Lúc nào em cũng bất động như thế. Nhưng tôi luôn có cảm giác là tâm trí em giống một chú cá mập, luôn vặn vẹo và bơi nhanh, và tất cả những gì tôi có thể trông thấy chỉ là một xíu vây lưng. Bọn họ liên tục diễn lại cho em thấy, em cẩn trọng nói. Nhưng họ vẫn còn yếu lắm. Ngoài chuyện đó ra thì em chỉ ngồi chờ thôi, chờ cái gì, tôi hỏi. Đừng phán xét tôi. Đôi khi giả ngay là cách duy nhất tôi làm được. Không may, Anna không cắn câu. Vì vậy chúng tôi lại ngồi im, tôi lái xe và trên đầu lưỡi là câu tôi không cần phải làm việc đó. Tôi có một cuộc đời rất kỳ lạ và em hoàn toàn phù hợp với nó. Thay vào đó tôi nói, em đã không có lựa chọn nào khác, chuyện ấy không thành vấn đề, sao lại không nào, em không biết, nhưng đúng thế đấy, em trả lời. Tôi trông thấy nụ cười của em tự khóe mắt. Em ước gì việc này không làm anh tổn thương, em nói, thế ư, tất nhiên rồi. Tin em đi, Casio. Em chưa bao giờ muốn lâm vào bi kịch thế này, nhà tôi thấp thoáng trên đỉnh đồi. Tôi nhẹ cả người khi thấy xe của mẹ đậu bên ngoài. Tôi có thể tiếp tục câu chuyện vừa nói. Tôi có thể gây sự để cãi nhau, nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ muốn bỏ qua vấn đề này để tập trung vào chuyện trước mắt. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải đối mặt với nó. Có lẽ chuyện gì đấy sẽ thay đổi, tôi rẽ vào lối lái xe nhà mình và ra ngoài, nhưng khi chúng tôi cùng đi bộ lên bậc thềm. Anna bắt đầu hát xì. Si. Em nhăn nhó như bị đau đầu vậy. Ồ, tôi nói. Phải rồi. Anh xin lỗi. Anh quên mất câu thần chú. Tôi nhúng vài yếu ớt. Em biết đấy, một vài loại thảo dược và lời niệm để không cho cái gì đã chết được bước qua cửa. Như thế an toàn hơn, Anna khoanh hai tay và dựa người lên lan can. Em hiểu, em nói. Đi tìm mẹ anh đi, ở trong nhà. Tôi nghe tiếng mẹ đang ngân nga một khúc nhạc mà tôi không biết. Có lẽ là thứ gì mẹ tự nghĩ ra. Tôi thấy mẹ đi qua cổng vầm ở bếp, tất mẹ trượt ngang sàn gỗ cứng và sợi dây buộc áo len thì bị kéo lê phía sau trên mặt đất. Tôi bước lại tóm lấy nó, con à, mẹ nói với cái nhìn khó hiểu. Chẳng phải con đang đi học à, mẹ gặp may vì là con chứ không phải ti ban đấy, tôi nói. Nếu không cái mớ len này rách bươm ngay. Mẹ hỉnh mũi với tôi và buộc nó quanh eo mình, đúng chỗ của nó. Bếp có mùi hoa và quả hồng vàng. Nó là một thứ mùi ấm áp, gợi lên mùa đông. Mẹ đang làm một mẻ hỗn hợp thơm cầu may mới, như bà thường làm vào giờ này mỗi năm. Thứ ấy bán rất chạy trên web. Nhưng tôi chỉ đang trì hoãn, thế sao? Mẹ hỏi. Con có định kể cho mẹ nghe sao con không đi học không? Tôi hít một hơi dài. Có chuyện rồi mẹ, chuyện gì? Giọng mẹ gần như mệt mỏi, kiểu như bà vẫn nửa trong chờ loại tin xấu thế này. Có lẽ lúc nào mẹ cũng ngờ ngợ trước tin xấu, không kiểu này thì kiểu khác khi biết những việc tôi làm. Sao hả, tôi không biết phải kể với mẹ ra sao. Có thể mẹ sẽ phản ứng quá đà. Nhưng trong tình huống này còn cớ gì gọi là quá đà không? Giờ tôi đang nhìn vào một khuôn mặt bà mẹ hết sức lo lắng và kích động. theo sơ Casio Laoux Tốt nhất con nói ra luôn đi, mẹ, tôi bảo. Làm ơn đừng hoãn, không hoãn à. Giờ hai bàn tay mẹ đã chống lên hông. Có chuyện gì mới được? Mẹ đang cảm nhận được những xung động rất lạ. Vẫn giỏi mắt trên mặt tôi, mẹ bước vào bếp và bật TV lên, mẹ, tôi rên, nhưng đã quá muộn. Khi tôi tiến tới chỗ TV để đứng bên cạnh mẹ thì đã thấy ánh đèn xe cảnh sát. Và ở một góc màn hình là bức ảnh học sinh của Will và Chaser Vậy là câu chuyện đã vỡ lở. Cảnh sát và phóng viên đang kéo đến đầy bãi cỏ như lũ kiến lao vào vùng bánh mì Sẵn sàng đập bể nó hơn nữa để mang nó đi tiêu thụ Chuyện gì thế này Mẹ đặt một tay lên miệng Ôi, CAS, con có biết bọn trẻ này không? Ôi, kinh khủng quá Đó là lý do con rời trường hả? Họ đóng cửa luôn hôm nay à? Mẹ đang cố gắng hết sức không nhìn vào mặt tôi. Mẹ đang bắn ra những câu hỏi thông thường, nhưng mẹ biết cốt lõi thật sự. Mẹ thậm chí không thể tự lừa mình. Sau vài giây nữa bà tắt TV và chậm rãi gật đầu, cố xử lý sự việc kể cho mẹ nghe có chuyện gì, con còn chưa biết phải nói thế nào, cố lên, vậy là tôi kể. Tôi bỏ lại càng nhiều chi tiết càng tốt. Chỉ trừ những vết cắn. Khi tôi kể cho mẹ nghe về chúng, bà đã nín thở. Con nghĩ là cùng một thứ à, mẹ hỏi. Cái thứ đã, con biết là nó. Con có thể cảm nhận được nó, nhưng con có biết đâu, mẹ à, con biết. Tôi cố nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Môi mẹ đang mím chặt vào nhau tới mức chúng không còn là môi nữa. Tôi nghĩ mẹ sắp khóc hay đại loại thế, con đã ở trong ngôi nhà đó à. Con giao tế đâu? Con không biết. Làm ơn bình tĩnh đi mẹ. Chúng con cần mẹ giúp mẹ không nói gì nữa bà đặt một tay lên trán tay kia thì chống hông mẹ đang nhìn mông lung nếp nhăn đau khổ hoặc cáu tiết ghê gớm đã hằn lên trên trán mẹ giúp đỡ mẹ khẽ nói rồi nói thêm một lần nữa to hơn giúp đỡ chắc tôi đã làm mẹ lâm vào tình trạng mê sản vì quá sốc được rồi tôi khẽ nói mẹ cứ ở đây con sẽ xử lý chuyện này mẹ à con hứa anna đang chờ bên ngoài Và ai mà biết chuyện gì đang xảy ra trong cửa hàng. Có vẻ như tôi đã mất hàng tiếng đồng hồ để đi đón mẹ. Nhưng không thể nào có chuyện tôi đã đi lâu hơn 20 phút được. Gói ghém đồ đi. Cái gì ạ? Con nghe mẹ rồi đấy. Gói đồ. Ngay lập tức. Chúng ta đi. Mẹ gạt qua tôi và lao lên cầu thang. Có vẻ như đã sẵn sàng xuất phát. Tôi đi theo với một tiếng trên. Không còn thời gian cho chuyện này nữa. Mẹ phải bình tĩnh lại và vững vàng. Mẹ cứ việc gói cả tôi và ném đồ của tôi vào thùng. Mẹ cứ việc chất tất cả lên chiếc u hô. Nhưng cơ thể tôi sẽ không di dịch một bước chừng nào con ma chưa bị hạ. Mẹ, tôi nói, theo đuôi mẹ vào phòng ngủ của mình. Mẹ đừng hoảng loạn nữa được không? Con không đi đâu cả, tôi ngừng nói. Mẹ làm việc hiệu quả không ai bằng. Tất cả tất của tôi đã bay ra khỏi ngăn kéo và xếp thành một chồng ngay ngắn trên nóc tủ, thậm chí những đôi kẻ sọc còn nằm tách biệt với tất trơn, chúng ta sẽ đi, mẹ nói mà không hề ngừng tay lục tung phòng tôi. Nếu mẹ phải đánh con bất tỉnh và lôi con ra khỏi đây, chúng ta cũng vẫn đi. Mẹ, bình tĩnh lại, đừng có bảo mẹ bình tĩnh. Những lời này phát ra trong một tràng quát tháo đã được kiểm soát, một tiếng kêu tới thẳng từ đáy dạ dậy căng cứng của mẹ. Mẹ dừng lại và đứng yên, hai tay vẫn để trong ngăn tủ đã trống một nửa của tôi. Thứ ấy đã giết chồng mẹ, mẹ, nó sẽ không được đụng đến con. Hai tay bà lại thoang thoát xếp đồ tất và quần lót lại bắt đầu bay. Tôi ước gì mẹ đừng bắt đầu với ngăn kéo đồ lót của tôi trước tiên, con phải ngăn nó lại, để người khác làm, mẹ quát. Đáng lẽ mẹ phải nói với con câu này từ trước rồi. Đáng lẽ mẹ phải bảo con rằng con không có nghĩa vụ hay trách nhiệm bẩm sinh hay bất kỳ cái gì đại loại thế từ sau khi cha con chết. Những người khác có thể làm việc này, làm gì có nhiều người như vậy mẹ? Tôi nói. Việc này đang làm tôi cáu. Tôi biết không phải mẹ cố tình, nhưng tôi cảm thấy như mẹ đang làm mất danh dự của cha tôi. Và lần này thì không được, con không phải làm, con đã chọn rồi, tôi nói. Tôi không còn giữ giọng hạ thấp được nữa. Nếu chúng ta đi, nó sẽ đi theo. Và nếu con không giết nói nó sẽ ăn thịt mọi người, mẹ có hiểu không? Cuối cùng, tôi bảo mẹ điều mà tôi vẫn luôn giấu kín. Đây là việc con vẫn chờ đợi, việc con vẫn luyện tập để làm. Con đã nghiên cứu về con ma này kể từ khi tìm được cây thánh giá Voodoo ở Roger. mẹ đóng sầm ngăn kéo của tôi lại. Má bà đỏ bừng và mắt bà long lanh ngấn nước. Mẹ nhìn như sắp sửa siết cổ tôi, thứ ấy đã giết cha con, mẹ nói. Nó cũng có thể giết con, cảm ơn mẹ, tôi giơ hai tay lên. Cảm ơn vì lá phiếu tín nhiệm. CAS, chờ đã. Im nào. Tôi thường không bảo mẹ im. Thực tế, tôi không biết mình Tùng nói vậy bao giờ chưa, nhưng mẹ cần phải làm thế. Bởi vì có thứ gì đấy trong phòng tôi không hợp lý. Có thứ gì đấy đáng lẽ không được ở đây. Mẹ nhìn theo ánh mắt tôi và tôi muốn xem mẹ phản ứng thế nào, bởi vì tôi không muốn mình là người duy nhất nhìn thấy nó, Giường của tôi vẫn y hệt như lúc tôi bỏ lại nó. Chăn nhăn nhúm và bị kéo xuống một nửa. Gối thì vẫn còn in dấu đầu tôi, và thò ra bên dưới cái gối chính là chiếc cán dao chạm trổ của cha, đáng lẽ nó không được ở đây. Nó không thể ở đây. Thứ ấy đáng lẽ phải nằm cách xa đây nhiều cây số bị giấu trong tủ của Will Rosenberg hoặc trong tay con ma đã sát hại cậu ta. Nhưng tôi đi tới bên giường và vươn tay xuống, lớp gỗ quen thuộc mượt mà trên lòng bàn tay tôi. Tìm mối liên hệ xem, mẹ, tôi thì thầm, nhìn chằm chằm xuống con dao. Chúng ta phải ra khỏi đây, mẹ chỉ chớp mắt với tôi, đứng như trời trồng và trong ngôi nhà tĩnh lặng có một thứ tiếng cọt kẹt không đều mà tôi không nhận ra, CAS, mẹ thở hắt ra. Cửa áp mái, cánh cửa áp mái âm thanh đi liền với cụm từ ấy khiến một thứ gì đó từ trong tiềm thức của tôi nhức nhối đó là điều mẹ đã nói về những con gấu trúc bắc mỹ và cái cách ti ban trèo lên tôi ngay ngày chúng tôi chuyển vào sự im lặng làm ta phát bệnh nó tăng âm cho mọi tiếng động khác vì thế khi tôi nghe được tiếng kẹt đặc trưng tôi biết ngay mình đang nghe thấy chiếc cầu thang được kéo xuống nền nhà trên hành lang ghi chú một nhãn hiệu thuốc gây tê hai excaliber là tên gọi thanh gương huyền thoại gắn liền với cuộc đời của vua ác thua Ở một vài dị bản truyền tụng Excalibur còn được đồng hóa với truyền thuyết Thanh Gươm Trong Đá, điểm máu chốt giúp ác thua giành được ngai vàng nước Anh, chương 21, tôi muốn ra khỏi nhà ngay bây giờ. Tôi rất muốn đi ngay. Tóc kế tôi đã dựng đứng hết cả và răng tôi sẽ va vào nhau lập cập nếu tôi không nghiến chặt đến thế. Nếu được lựa chọn giữa bỏ chạy và chiến đấu, tôi sẽ chọn lao ngay ra ngoài cửa sổ, dù có con dao trong tay hay không. Thay vào đó tôi xoay lại và tiến gần mẹ hơn, đặt mình giữa mẹ và cánh cửa đang mở, Tiếng bước chân chạm cái thang, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế, hai cánh mũi tôi ngửi thấy mùi khói ngọt. Trụ vững, là điều tôi nghĩ. Sau khi chuyện này kết thúc tôi có thể nôn sao? Tất nhiên, với điều kiện là nếu lúc ấy tôi vẫn còn sống, nhịp bước chân, âm thanh của bất kể thứ gì đang trèo xuống cầu thang khiến cả mẹ và tôi thẳng bước tới chỗ sợ muốn vải ra quần. Chúng tôi không thể bị bắt trong phòng ngủ này. Tôi ước gì đây không phải sự thật, nhưng đúng là thế. Tôi phải lao ra ngoài hành lang và cố lôi cả hai mẹ con đến cầu thang trước khi thứ ấy chắn ngang đường thoát của chúng tôi. Tôi tóm lấy tay mẹ. Mẹ lắc đầu quậy quậy, nhưng tôi vẫn kéo mẹ theo, lần bước về phía cửa, còn dao tế giơ ra phía trước như một ngọn đuốc, Anna. Anna, lao vào đây đi, Anna, tới cứu anh, nhưng việc ấy thật ngu ngốc. Anna đang bị bỏ lại trên ngưỡng cửa chết tiệt và sự thể sẽ thế nào nếu tôi chết ở đây bị xé thành từng mảnh vụn và bị nhai ngấu nghiến như miếng sườn cao su còn em thì đứng bất lực bên ngoài. Được rồi. Thêm hai hơi thở sâu nữa là chúng tôi đã vào hành lang. Có lẽ là ba, khi di chuyển tôi có tầm nhìn rõ ràng với cầu thang lên áp mái và cả cái thứ đang đi xuống nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó. Tất cả những sự tập luyện và những con ma đã qua... Tất cả những bản năng và khả năng của tôi đáng vứt ra ngoài cửa sổ hết. Tôi đang nhìn vào kẻ đã giết cha mình. Đáng lẽ tôi phải tức giận. Đáng lẽ tôi phải lao vào hắn. Thay vào đó tôi sợ chết khiếp, lưng hắn quay lại với tôi và cầu thang kéo thì cách xa cầu thang bộ đủ để chúng tôi tới được đó trước hắn, chừng nào chúng tôi còn tiếp tục di chuyển. Và chừng nào hắn còn không quay lưng lại tấn công. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy, hơn nữa dường như hắn không thèm làm thế trong lúc chúng tôi lặng lẽ trượt về phía cầu thang hắn đã chạm chân xuống sàn và thực sự dừng lại để đẩy cầu thang kéo lên trên với một cử động yếu ớt trên đỉnh cầu thang tôi dừng bước nghiêng người cho mẹ xuống trước hình hài trên hành lang dường như không để ý đến chúng tôi hắn chỉ tiếp tục lắc lư vẫn quay lưng lại tôi giống như đang lắng nghe một thứ âm nhạc ma hắn mặc chiếc áo khoác tối màu vừa vặn giống như áo choàng dài nó có thể là màu đen bụi bặm hoặc thậm chí là màu xanh đen tôi không tài nào biết được trên đầu hắn là một bố tóc cuốn lọn xoắn xít và bê bết một nửa đã thối rữa và đang rơi rụng tôi không nhìn thấy mặt nhưng lớp da trên hai bàn tay hắn đã xám xịt và nứt nẻ giữa những ngón tay mình hắn đang vặn vẹo một thứ trông rất giống con rắn dài ngoằng màu đen tôi khẽ đẩy để mẹ đi xuống xa hơn nếu mẹ ra ngoài được với anna bà sẽ an toàn Tôi thu được chút ít can đảm, chỉ một phần nhỏ của CAS ngày trước quay lại, rồi tôi nhận ra mình chỉ tự huyễn hoặc khi hắn quay lại và nhìn thẳng vào tôi, tôi phải nói lại mới được. Tôi không thể nói rằng hắn đang nhìn thẳng vào mình. Bởi vì làm gì có ai chắc chắn là thứ gì đấy đang nhìn thẳng vào họ. Nếu đôi mắt của nó đã bị khâu kín, và đúng là nó bị khâu thật. Không nhầm lẫn gì cả. Có những đường chỉ to đùng màu đen bắt chéo trên hai mí mắt hắn. Thế nhưng tôi cũng không nhầm lẫn gì khi nói hắn có thể trông thấy tôi. Mẹ tôi nói thay cả hai khi bà bật ra tiếng kêu, "ối, không có chi, hắn nói bằng chất giọng của mình, giọng nói trong những cơn ác mộng của tôi. Giống như đang nhai trèo trèo những chiếc đinh rỉ vậy, Tao không có gì để cảm ơn mày cả, tôi bắn ra và hắn nghiêng đầu. Đừng hỏi tôi làm thế nào tôi biết, nhưng tôi biết hắn đang nhìn vào con dao của tôi, hắn đi về phía chúng tôi. Không hề sợ hãi, vậy thì có lẽ ta nên cảm ơn mi, hắn nói và phương ngữ lộ ra. Chữ thì, thành chi và cảm thành cám, mày đang làm gì ở đây? Tôi hỏi. Làm sao mày vào đây được? Làm sao mày bước qua cửa được, ta đã ở đây từ đầu, hắn nói. Hắn có hàm răng trắng lóa. Miệng hắn không lớn hơn miệng người. Làm sao hắn để lại những vết cắn to tổ chẳng thể được, giờ thì hắn đang cười, cái cầm hết lên. Hắn có cách di chuyển lóng nóng như rất nhiều con ma khác, giống như tay chân chúng đã bị cứng lại, hoặc các dây chặn đang bị rửa ra. Mãi đến khi chúng lao tới tấn công thì bạn mới nhìn rõ chân tướng. Tôi sẽ không bị lừa, không thể nào, tôi nói. Câu thần chú sẽ ngăn mày ở ngoài. Và không đời nào có chuyện tôi ngủ dưới cùng một mái nhà với kẻ đã sát hại cha mình suốt từng ấy thời gian. Không có chuyện hắn chỉ cách tôi có một tầng lầu, theo dõi và lắng nghe suốt. Ta đã ở đây từ trước câu thần chú nho nhỏ của quý bà này. Hắn nói. Và kể từ đó, ta vẫn ở trên áp mái, ăn thịt mèo, ta đã ở trên áp mái ăn thịt mèo. Đó là lúc tôi nhìn kỹ hơn vào con rắn đen hắn đang cầm trên tay. Nó là đuôi của Ti đồ khốn, mày ăn con mèo của tao. Tôi kêu lên và cảm ơn Ti vì ân huệ cuối cùng này, đợt ác rên trào vì tức giận. Sự im lặng bỗng bị tiếng gõ cửa chen vào. Anna đã nghe tiếng tôi kêu và đang đập cửa. Hỏi tôi có sao không? Đầu hắn quay ngoắt lại như con rắn, một cử động bất thường đáng ngại, mẹ không biết có chuyện gì đang xảy ra. Mẹ không biết rằng Anna đang ở ngoài, nên bà bắt đầu bám chặt lấy tôi, không chắc phải sợ cái gì hơn, CAS, cái gì đấy, mẹ hỏi. Mình làm thế nào thoát ra được, đừng lo mẹ, tôi nói. Đừng sợ, cô gái mà chúng ta chờ đợi đang ở ngay bên ngoài. Hắn nói và rảo bước về phía trước. Mẹ và tôi tụt xuống một bậc, tôi đặt tay lên lan can. Con dao tế lóe lên và tôi mang nó lên ngang tầm mắt, mày tránh xa cô ấy ra, vì cô ta mà chúng ta mới tới đây. Hắn tạo ra tiếng sột sọc, sọc khe khẽ khi di chuyển, giống như cơ thể hắn chỉ là một ảo ảnh và chẳng còn gì khác ngoài bộ quần áo trống rỗng, chúng ta không tới đây vì cái gì hết. Tôi thốt lên. Tao tới để giết một con ma và tao sẽ có cơ hội của mình. Tôi lao người tới, cảm nhận con dao của mình xé toạc không khí, đầu dao nhọn vừa mới sự qua khuy áo hắn, CAS, đừng, mẹ gào lên, cố kéo tôi lùi lại bằng một cánh tay. Mẹ phải thôi làm vậy đi. Mẹ nghĩ suốt thời gian vừa qua tôi đã làm gì? Chỉ đặt những cái bẫy với lò xo, gỗ dán và một con chuột trên bánh xe chắc. Đây là cuộc đối đầu một chọi một. Đây là cách tôi biết Trong lúc đó Anna đang gõ cửa mạnh hơn. Chắc em phải đau đầu lắm khi lại gần nhà đến thế này, chính vì nó mà mi mới tới đây, nhóc, hắn rít và đấm tôi. Đó chỉ là một cố gắng nửa vời, nó trượt đến cả dặm. Tôi không nghĩ hắn đấm trượt là vì cái vụ mắt bị khâu kia. Hắn chỉ đang trêu tôi. Một manh mối khác là hắn đang cười phá lên. Tao tự hỏi mày sẽ biến đi như thế nào, tôi nói. Tao tự hỏi mày sẽ co rúng lại. Hay sẽ tan chảy, ta sẽ không làm sao cả, hắn nói, vẫn mỉm cười, còn nếu tao cắt lìa tay mày thì sao, tôi hỏi lúc lao lên bậc thang, con dao đã thu lại và quăng một đường vòng cung sắc lẻm, nó sẽ tự giết mi, hắn đánh thẳng vào ngực tôi, mẹ và tôi ngã lộn cổ xuống cầu thang. Đau thấu xương. Nhưng ít nhất giờ hắn không còn cười nữa. Thực ra, tôi nghĩ cuối cùng mình đã làm hắn điên tiết thật. Tôi đỡ mẹ dậy. mẹ có sao không? Có bị gãy xương nào không? Tôi hỏi. Mẹ lắc đầu, chạy ra cửa đi. Trong lúc bà lồng cộng bò đi, tôi đứng đậy. Hắn đang bước xuống bậc thang, hoàn toàn không có dấu hiệu cứng ngắc như bọn hồn ma nữa, hắn linh hoạt như bất kỳ người nào. Thanh niên là khác, có thể mày sẽ bị bốc hơi, mày biết không? Tôi nói, bởi tôi chưa bao giờ ngậm được cái miệng chết tiệt của mình. Nhưng cá nhân tao thì hy vọng mày phát nổ hơn, hắn hít một hơi. Rồi một hơi nữa, rồi một hơi nữa, và hắn không thở ra, ngực hắn phồng lên như quả bóng bay, làm giãn hết cả xương sườn. Tôi có thể nghe tiếng bắp thịt trong đó, sẵn sàng bung ra. Rồi trước khi tôi biết có chuyện gì, hai cánh tay hắn lao về phía tôi và hắn đã ở ngay trước mặt tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi gần như không trông thấy. Bàn tay cầm dao của tôi bị ấn vào tường, còn hắn tóm được cổ họng tôi. Tôi đánh vào cổ và vai hắn bằng bàn tay còn lại, nhưng chỉ giống như mèo cào vào len. hắn thả cái hơi ấy ra, để nó cuộn ra khỏi môi hắn thành một đợt khói dày. Ngọt, thẩm thấu qua mắt tôi. Chui vào hai cánh mũi, mùi khói nồng và ngào ngạt đến mức hai đầu gối tôi bụng rũn, từ đâu đó đằng sau tôi, tôi cảm thấy hai bàn tay mẹ. Mẹ đang gào rú tên tôi và kéo tôi ra, Mi giao con bé cho ta, con trai ạ, nếu không Mi sẽ chết và hắn thả tôi xuống trả tôi lại cho mẹ những chất dịch trong cơ thể mi sẽ làm mi thối rửa não mi sẽ chảy ra khỏi hai tai tôi không thể cử động tôi không thể nói năng tôi có thể thở ngoài ra không làm được gì khác và tôi thấy mình đang ở rất xa tê liệt phần nào rối trí tôi có thể cảm thấy mẹ kêu gọi và cúi người trên tôi trong lúc anna cuối cùng cũng đập tung cửa sao mi không tự bắt ta luôn tôi nghe em hỏi Anna, Anna mạnh mẽ, đáng sợ của tôi. Tôi muốn bảo em phải cẩn thận, thứ này vẫn còn giữ mánh khóe riêng. Nhưng tôi không thể. Vậy là mẹ tôi và tôi túng tụng lại, nằm giữa cuộc chiến điên cuồng của hai linh hồn mạnh nhất mà chúng tôi từng gặp, băng qua ngưỡng cửa đi, cô bé xinh đẹp, hắn nói, mi qua đây, em đáp trả. Em gồng lên chống lại câu thần chú ngăn chặn, đầu em chắc phải căng gần bằng đầu tôi. Một dòng máu đen mảnh chảy từ mũi xuống môi em. Cầm lấy con dao và tới đây. Đồ hèn, Anna hét lên. Ra đây và để ta thoát khỏi sợi dây này, hắn sùi bọt mép. Mắt hắn nhìn em chằm chằm và răng hắn nghe ra. Máu của mi trên lưỡi dao của ta, nếu không đến sáng mai thằng bé sẽ nhập hội cùng chúng ta, tôi cố siết chặt tay trên con dao. Chỉ có điều tay tôi chẳng cảm thấy gì hết, Anna đang hét cái gì đó, nhưng tôi không biết là gì. Tôi, như bị bịt bông. tôi không còn nghe thấy gì nữa, chương 22, cảm giác giống như bạn ở dưới nước quá lâu. Tôi đã ngu ngốc dùng hết lượng oxy của mình và cho dù tôi biết mặt nước chỉ còn cách vài sải nữa, tôi gần như không thể tới được đó vì nỗi hoảng loạn bị ngọc thở, nhưng mắt tôi vẫn mở ra một thế giới mờ mịt, và tôi vẫn hít hơi thở đầu tiên. Tôi không biết mình có hỗn hển không? Cảm giác đúng là thế. Khuôn mặt tôi trông thấy khi tỉnh lại là của Morfran và nó đang ở quá gần, một cách bản năng, tôi cố chìm xuống thứ mình đang nằm lên để ngăn bộ râu rậm rạp kia ở một khoảng cách an toàn. Miệng ông ta đang cử động nhưng chẳng thấy tiếng nào. Mọi thứ im lặng hoàn toàn, thậm chí không một tiếng vo ve hay lanh canh. Tay tôi chắc vẫn chưa kết nơi lại được, ông Morfran đã lùi lại. Tạ ơn chúa, và đang nói chuyện với mẹ. Rồi đột nhiên Anna xuất hiện. Lơ lửng trôi vào, hạ xuống cạnh tôi trên sàn nhà. Tôi cố quay đầu để trông theo. Em lướt ngón tay lên trán tôi nhưng không nói gì. Khóe miệng em khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ nhõm, thỉnh giác của tôi trở lại một cách lạ lùng. Đầu tiên tôi nghe những tiếng động bị bóp nghẹt, rồi khi chúng trở nên rõ ràng hơn thì lại chẳng có nghĩa gì cả. Tôi nghĩ não tôi tưởng nó đã bị xé nát, giờ thì nó đang từ từ xếp lại các giác quan. Tóm lấy từng đầu dây thần kinh và gào thét qua những khoảng hở của khớp thần kinh, mừng rỡ khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, có chuyện gì vậy, tôi hỏi, cuối cùng các xúc tu thần kinh của tôi cũng định vị được lưỡi, chúa ơi, anh bạn, tôi tưởng cậu bị thui chết rồi, Thomas kêu lên và xuất hiện ở một bên chiếc sofa cổ họ đã đặt tôi lên từ cái đêm đầu tiên tôi bị hạ gục trong nhà Anna. Tôi đang ở trong cửa hàng của ông Mofran, khi mọi người mang cậu về đây. Thomas nói. Nó không nói hết câu, nhưng tôi biết ý nó là gì. Tôi đặt tay lên vai nó và khẽ lắc, tôi không sao, tôi nói và ngồi lên một chút, chỉ hơi vất vả tí ti. Tôi từng gặp những trận tệ hơn, đứng ở phía bên kia căn phòng, quay lưng lại với tất cả chúng tôi và vờ như mình có nhiều việc thú vị hơn để làm. Ông Mofran khịt mũi, chắc không đâu. Ông quay lại. Cặp kính gọng lưới của ông đã trượt xuống gần hết sóng mũi và cháu còn chưa thoát khỏi trận này. Cháu đã bị trúng thuật OBEH, Thomas, Camel và tôi đều làm ra cái vẻ của những người nghe phải tiếng nước ngoài. Chúng tôi nhìn nhau rồi hỏi, hử? thuật OBEH, nhóc, Mò quát. ma thuật Voodoo vùng Tây ấn. Cháu gặp may vì ta đã ở cùng Julian Baptist tới sáu năm ở Anguilla. Đó mới là thầy phù thủy OBEH thực thụ. Tôi duỗi chân tay và ngồi dậy thẳng hơn. Ngoài chỗ đau ở lưng và bên sườn, cộng với chuyện cái đầu ong ong, tôi thấy ổn, cháu đã bị một thầy phù thủy Obehen thực hiện phép Obehea. Nghe cứ như kiểu người xứ Sì Trung nói, Sì Trung, mọi lúc mọi nơi ấy. Đừng có đùa, Casio, lần này là mẹ tôi. Trông mẹ thật kinh khủng. Mẹ đã khóc nhiều. Tôi ghét điều đó, tôi vẫn không biết làm thế nào hắn vào được nhà, mẹ nói. Chúng tôi vẫn luôn cẩn thận. Và câu thần chú ngăn chặn rõ ràng có hoạt động. Nó đã ngăn Anna, đó là một thần chú tuyệt vời, cô lao út ạ, Anna nhẹ nhàng trả lời. Cháu không bao giờ bước chân qua ngưỡng cửa được. Dù có muốn đến đâu. Lúc nói câu này đồng tử của em tối đi đến ba bậc, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ngất xỉu, hay đại loại thế? Giờ thì tôi muốn biết, cảm giác nhẹ nhõm khi biết mình không chết đã biến mất. Em bảo hắn bước ra đối mặt với em. Hắn không chấp nhận. Hắn chỉ cười cái kiểu kinh khủng của hắn, rồi hắn biến mất. Không có gì ngoài khói. Anna quay sang Mofran. Hắn là thứ gì vậy? Hắn đã từng là một thầy phù thủy Obehen. Thứ hiện nay thì ta không biết. Hắn đã rũ bỏ được mọi giới hạn cùng với cơ thể mình. Giờ hắn chỉ còn là một nguồn sức mạnh, thuộc Obehen chính xác là gì? Camel hỏi. Cháu có phải là người duy nhất không biết không, nó chỉ là một cách gọi khác của Voodoo, tôi nói và Mofran giáng nắm đấm xuống góc bàn gỗ. Nếu nghĩ như thế thì cháu chết chắc rồi, ông đang nói gì ạ, tôi hỏi. Tôi nâng mình đứng dậy, dù loạn choạng và Anna nắm tay tôi. Đây không phải là cuộc nói chuyện có thể thực hiện lúc đang nằm, Obehe đúng là Voodoo, ông giải thích. Nhưng Voodoo lại không phải là Obehe. Voodoo chỉ là trò phù thủy của những người gốc phi địa Trung Hải. Thuật Obehe, nhóc, mò phàng quát. Ma thuật Voodoo vùng Tây Ấn. Cháu gặp May vì ta đã ở cùng Julian Baptist tới 6 năm ở Anguilla. Đó mới là thầy phù thủy Obehen thực thụ, tôi duỗi chân tay và ngồi dậy thẳng hơn. Ngoài chỗ đau ở lưng và bên sườn, cộng với chuyện cái đầu ong ong, tôi thấy ổn, cháu đã bị một thầy phù thủy Obehen thực hiện phép Obehe à?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 Nó nhìn an ông Morfran để xin sự chấp thuận và nói tiếp, hắn là kẻ ăn thịt người. Thịt sống chính là nguồn năng lượng. Cốt lõi. Khi ăn thịt cha cậu, hắn đã mang được năng lượng của ông vào chính mình. Nó nhìn xuống con dao tế của tôi như thể chưa bao giờ trông thấy. Chính là thứ cậu gọi là tràng buộc huyết thống đó, CAS. Giờ thì hắn được kết nối bằng thứ đó. Nó đang tiếp thêm năng lượng cho hắn, không, tôi nói yếu ớt. Thomas dành cho tôi biểu cảm hối tiếc bất lực, cố nói với tôi rằng tôi đâu có cố tình làm thế, chờ đã, ca mèo chen ngang. Ông đang nói là thứ này có một phần của Will và Chaser ạ. Giống như nó mang các cậu ấy đi cùng khắp nơi. Trong cô ấy có vẻ hoảng hốt. Tôi nhìn xuống con dao tế. Tôi đã dùng nó để tiểu trừ hàng chục hồn ma. Tôi biết ông Morfran và Thomas nói đúng. Vậy thì tôi đã gửi họ đến chỗ quái quỷ nào? Tôi không muốn nghĩ đến đó. Khuôn mặt của những hồn ma tôi từng dết chật hiện lên đằng sau mi mắt tôi, tôi thấy những biểu cảm của họ, bối rối và giận dữ, tràn ngập đau đớn. Tôi trông thấy đôi mắt sợ hãi của người đi nhờ xe. Cố trở về nhà với bạn gái mình, tôi không thể nói là lúc ấy tôi nghĩ mình đang đưa họ về nơi an nghỉ. Tôi đã hy vọng thế, nhưng không biết chắc. Nhưng tôi chắc như quỷ là không muốn làm như thế này, không thể nào, cuối cùng tôi nói. Con dao không thể nào có ràng buộc với cái chết. Nó sinh ra là để tiểu trừ cái chết, không phải để tiếp thêm năng lượng cho thứ ấy, trong tay cháu có phải là chén thánh đâu. Nhóc, ông Mofrang nói. Con dao được tạo nên từ cách đây rất lâu rồi, bởi những nguồn năng lượng đáng lẽ nên được lãng quên. Chỉ vì giờ đây cháu đừng nó với mục đích tốt không có nghĩa là nó được tạo ra để làm việc tốt. Không có nghĩa là nó chỉ biết làm việc tốt. Bất kể nó là gì hồi cha cháu vung nó lên, giờ nó đã không còn nữa. Mỗi con ma mà cháu hạ sát chỉ làm cho con ma này thêm mạnh hơn. Hắn là một thực tử, một phù thủy ô Là kẻ thu thập năng lượng, những lời buộc tội khiến tôi một lần nữa muốn làm trẻ con. Tại sao mẹ vẫn chưa gọi họ là kẻ nói dối trắng trợn? Là đã nhầm lẫn hoàn toàn và tuyệt đối. Mẹ chỉ đứng đó bất động, lắng nghe mọi lời nói này và không tỏ ra phản đối gì. Ông nói rằng hắn đã ở bên cháu suốt từng ấy năm. Tôi cảm thấy muốn nôn, ta nói rằng con dao tế giống hệt như những thứ đồ chúng ta nhận vào cửa hàng này. Hắn ở cùng với nó, Mofran nhìn Anna ủ rũ. Và giờ hắn muốn con bé, sao hắn không tự mình làm lấy, tôi mệt mỏi hỏi. Hắn là thực tử cơ mà, sao lại cần đến sự giúp đỡ của cháu làm gì, bởi vì em đâu phải là thịt sống. Anna nói. Nếu đúng thế thì em đã bị thối rửa ra rồi, thôi nhưng mà thật, Camel nhận xét. Nếu các hồn ma mà có da thịt thật sự thì họ khác nào sát sống, đúng không, tôi bắt đầu lảo đảo bên cạnh Anna. Căn phòng khẽ xoay và tôi cảm thấy cánh tay em đỡ lấy eo tôi, giờ thì những chuyện ấy có quan trọng gì nữa, Anna hỏi. Cần phải làm gì đó? Cuộc nói chuyện này hoãn lại không được sao? Em nói điều đó là vì tôi. Giọng em đường vẽ bảo vệ. Tôi nhìn em cảm kích trong lúc em đứng bên cạnh tôi với bộ váy trắng hy vọng của mình. Em trắng bệt và mong manh, nhưng không ai dám nghĩ em là kẻ yếu đuối. Với gã obi này, chắc em giống hệt bữa tiệc lớn nhất thế kỷ. Hắn muốn em trở thành món chốt hạ của mình, cháu sẽ giết hắn, tôi nói, cháu phải làm vậy thôi. Mò Phan nói, Nếu bản thân cháu muốn sống, nghe không hay cho lắm. Ông đang nói gì thế à? Một OBH không phải chuyên môn của ta. Cần hơn 6 năm mới có thể thi triển thuật ấy, dù có hay không có Julian Baptist. Nhưng kể cả ta có là chuyên gia đi nữa, ta cũng không thể gỡ bỏ lời nguyện ấy ra khỏi cháu. Ta chỉ có thể chống chặn nó và trì hoãn thời gian cho cháu, nhưng không nhiều. Đến trước bình minh cháu sẽ chết, trừ khi cháu làm như hắn muốn. Hoặc trừ khi cháu giết được hắn, bên cạnh tôi, Anna căng lên và mẹ đặt một tay lên che miệng bắt đầu thúc thiết chết trước bình minh được rồi tôi chẳng cảm thấy gì cả chưa thấy gì trừ một âm vang yếu ớt lan khắp cơ thể chính xác chuyện gì sẽ xảy ra cho cháu tôi hỏi ta không biết ông morfran đáp Trong nó có thể sẽ giống như một cái chết tự nhiên của con người hoặc sẽ giống một kiểu đầu độc dù cách nào ta nghĩ cháu cũng phải lường trước việc một vài cơ quan nội tạng của mình ngừng hoạt động trong vài giờ tới trừ khi chúng ta giết hắn Hoặc hắn giết cô ấy. Ông gật đầu với Anna và em siết chặt tay tôi, nghĩ đến thôi cũng không được, tôi bảo em. Anh sẽ không làm điều hắn muốn. Và cái vụ hồn ma đòi tự vẫn này diễn hơi nhiều rồi đấy. Em hết cầm lên. Em có định gợi ý thế đâu, em nói. Nếu anh giết em, hắn sẽ chỉ càng mạnh hơn, rồi hắn sẽ trở lại và đằng nào cũng giết anh, vậy chúng ta sẽ làm gì? Thomas hỏi, tôi không thực sự thích làm lãnh đạo. Tôi không được thực tập nhiều lắm, mà lại thấy thoải mái hơn nhiều khi mạo hiểm mạng sống của riêng mình thôi, nhưng chuyện là thế này. Không còn thời gian cho lý lẽ hay cạc phỏng đoán nữa. Trong cả ngàn cách tôi tưởng tượng ra sự việc này, tôi không bao giờ có thể nghĩ đến tình huống hiện nay. Tuy nhiên, thật tuyệt vì tôi sẽ không phải chiến đấu một mình, tôi nhìn vào Anna, chúng ta sẽ chiến đấu trên đất của chính mình, tôi nói. Và chúng ta sẽ dàn trận phản công bất ngờ, ghi chú. Một nhân vật canh giữ cánh cổng dẫn đến thế giới các linh hồn trong đạo Voodoo. Chương 23, tôi chưa từng thấy một chiến dịch nào thảm hại hơn. Chúng tôi lái xe thành một đoàn nhỏ trong lo lắng, nhồi nhét nhau vào những chiếc ô tô sập sệ, để lại vệt khói đen mệt mỏi phía sau, tự hỏi mình đã sẵn sàng để làm việc mà mình sắp phải làm hay chưa. Tôi còn chưa giải thích đòn phản công bất ngờ là thế nào, nhưng tôi nghĩ ít nhất ông Morfran và Thomas đã có những dự đoán về nó. Ánh sáng bắt đầu ngã sang màu vàng, hắt vào chúng tôi từ hai bên cạnh xe và sẵn sàng chuyển sang màu hoàng hôn. Việc chất mọi thứ lên xe tốn đến hàng tiếng đồng hồ, chúng tôi mang một nửa các loại công cụ huyền bí từ cửa hàng chất đầy chiếc Tempo của Thomas và chiếc bán tải Chevy của ông Mofran. Tôi cứ nghĩ mãi về các tộc người du mục ở địa phương, làm thế nào họ có thể thu dọn cả một nền văn minh trong một giờ đồng hồ để đi theo vài con trâu nào đó nhỉ? Từ khi nào con người bắt đầu thu thập quá nhiều rác rưởi thế này, khi chúng tôi đến nhà Anna, chúng tôi bắt đầu dở đồ, cố tha lôi hết sức có thế. Đây chính là ý tôi khi nói, đất của mình. Nhà tôi có vẻ như đã bị ô uế, cửa hàng thì quá gần với công chúng. Tôi có nhắc tới các linh hồn chưa được yên nghỉ với ông Mofran, nhưng có vẻ như ông nghĩ họ sẽ phải vội và chui vào một góc khuất trước sự hiện diện của quá nhiều phù thủy như thế này. Tôi chỉ biết tin lời ông vậy. Camel ngồi trong chiếc Audi của cô ấy, vốn bị vứt lại đây suốt từ đó tới giờ, và tống chiếc cặp của cô ra ngoài, vứt hết đồ bên trong để cô ấy có thể nhét vào đó hàng đống bó thảo dược và những chai tinh dầu. cho đến lúc này tôi vẫn không sao. Tôi còn nhớ điều Mofran nói về chuyện lời nguyền Obhe sẽ trở nên tệ hơn. Đầu tôi bắt đầu đau. Ngay giữa hai mắt, nhưng đó có thể là tác động khi bị va vào tường. Nếu gặp mày... Chúng tôi có thể tăng tốc lên đến mức trận chiến kết thúc trước cả khi lời nguyện của hắn góp phần vào. Tôi không biết mình hữu dụng đến đâu nếu chỉ quằn quại trong đau đớn, tôi đang cố giữ lạc quan, một điều rất lạ, vì bản chất tôi là người ủ dột. Chắc hẳn là vì vai trò lãnh đạo cả nhóm mà tôi đang phải gánh lấy này. Tôi cần phải tỏ ra khỏe khoắn. Tỏ ra tự tin. Bởi vì mẹ đã lo lắng tới mức bị bạc tóc sớm, còn Camel và Thomas thì xanh nhớt ra. Thậm chí so với tiêu chuẩn của lũ trẻ ở Canada đi nữa, cậu nghĩ hắn có tìm thấy chúng ta ở đây không? Thomas hỏi khi chúng tôi kéo một thùng nến ra khỏi xe nó. Tôi nghĩ hắn luôn biết chính xác tôi đang ở đâu, tôi nói. Hay ít nhất hắn luôn biết con dao đang ở đâu, nó nhìn qua vai vào camel, lúc này vẫn đang nhẹ nhàng cất các chai tinh dầu và những thứ nổi lên bên trong lọ, có khi chúng ta không nên mang theo họ tới đây, nó nói. Ý tôi là camel và mẹ cậu. Có lẽ chúng ta nên đưa họ đến chỗ nào an toàn hơn, tôi không nghĩ có chỗ nào như vậy. Tôi nói. Nhưng cậu có thể đưa họ đi, Thomas à, cậu và Mofran có thể mang họ đi trốn ở đâu đó. Hai ông cháu chắc là cũng đủ sức tự vệ, thế còn cậu? Còn Anna, à, có vẻ như chúng tôi là những người hắn muốn. Tôi nhún vai, Thomas hết mũi lên nhằm đẩy gọng kính lên cao hơn. Nó lắc đầu, tôi chẳng đi đâu cả. Hơn nữa, ở đây chắc họ cũng được an toàn như ở bất kỳ chỗ nào khác. Họ có thể dính phải đạn lạc nhưng ít nhất thì không ở một mình và dễ bị tấn công, tôi nhìn nó triệu mến. Mặt nó thể hiện quyết tâm thuần túy. Thomas tuyệt đối không phải là người dũng cảm bẩm sinh. Chính vì thế sự dũng cảm của nó càng gây ấn tượng mạnh hơn, cậu là người bạn tốt, Thomas ạ, nó cười khúc khích. Ừ, cảm ơn. Giờ cậu có muốn cho tôi biết kế hoạch có thể giúp chúng ta không bị ăn thịt không nào? Tôi cười và nhìn lại chỗ ô tô, nơi Anna đang giúp mẹ tôi một tay và khuân một lố sáu chai nước Dasani trên tay kia. Tất cả những gì tôi cần ở cậu và ông Mofran là một thần chú trói chặt khi hắn đến, tôi nói trong lúc vẫn tiếp tục theo dõi. Và nếu có cách gì cậu giữ được hắn vào bẫy thì càng tốt hơn, nghe có vẻ dễ, nó trả lời. Có cả tấn các câu thần chú triệu hồi để kêu gọi các nguồn năng lượng. Hoặc một người tình. Mẹ cậu chắc cũng biết đến mấy chục. Chúng ta chỉ cần thay đổi chúng một chút. Và chúng ta có thể tạo một loại dây nào đấy để trói. Chúng ta cũng có thể củng cố thêm tấm trắng bằng tinh dầu của mẹ cậu. Nó cau mày khi liệt kê ra các thứ cần thiết và phương pháp, chắc sẽ được, tôi nói, dù phần lớn thời gian tôi chẳng hiểu nó đang lãi nhại cái gì. Ừ, nó nói một cách nghi ngại. Giờ cậu chỉ cần kiếm cho tôi 1,21 gigat và một cái tụ điện thông lượng một là chúng ta vào việc, tôi cười phá lên. Thomas đang nghi. Đừng có bi quan thế chứ. Chúng ta sẽ thành công mà, làm sao cậu biết, nó hỏi, phải thế thôi. Tôi cố mở to mắt trong khi đầu bắt đầu nhức nhối, hai mặt trận được thành lập trong nhà, có lẽ đây là những hoạt động mà ngôi nhà này chưa bao giờ được chứng kiến. Trên tầng 2... Thomas và ông Mofran đang vẫy một đường bột hương dọc theo đỉnh cầu thang. Ông Mofran đã mang con dao tế của chính mình ra và cắt một dấu hiệu ngôi sao năm cánh trong không khí. Trong nó chẳng ngon lành bằng con dao của tôi hiện giờ tôi đang cất con dao trong bao da và quẳng qua vai ở ngang ngực. Tôi đã cố không nghĩ quá nhiều về những điều ông Mofran và Thomas nói về nó. Nó chỉ là một đồ vật, nó không thể mang nghĩa thuần tốt đẹp hay xấu xa, nó làm gì có ý chí riêng. Tôi đâu có nhảy nhóc lung tung và gợi nó là báu vật, suốt từng ấy năm. Còn về mối dây liên hệ giữa nó và gã Obehen, chắc như quỷ là nó sẽ bị cắt đứt đêm nay. Trên gác, ông Morfran đang lẩm nhẩm và từ từ xoay một vòng ngực kim đồng hồ. Thomas thì cầm một thứ trông như là bàn tay gỗ với các ngón tay chỏi ra và quét dọc theo đỉnh cầu thang rồi đặt nó nằm xuống. Morfran đã kết thúc niệm chú, ông gật đầu với Thomas để nó bật diêm và thả tay ra. Một đồng lửa màu xanh lam bùng lên dọc theo sàn nhà và rồi bốc khói mất, ngửi mùi cứ như buổi biểu diễn của Bob Mani ấy, tôi nói khi Thomas đi xuống, cây hoắc hương đấy, nó trả lời, còn cái chổi ngón tay bằng gỗ, rễ hoa chuông, Để cho ngôi nhà trú ẩn, nó nhìn quanh, tôi có thể thấy một danh sách các mục đang được kiểm tra đằng sau cái nhìn của nó, mà hai ông cháu đang làm gì ở trên ấy đấy, đó là chỗ bọn tôi bắt đầu thực hiện thần chú trói chặt, nó nói gật đầu về phía tầng hai và cả con đường phòng vệ chúng tôi sẽ phong ấn toàn tầng trên trường hợp tệ nhất chúng ta sẽ tập hợp tại đó hắn sẽ không thể đến gần chúng ta được nó thở dài tôi đoán là mình nên bắt đầu đi vẽ sao ở các cửa sổ mặt trận thứ hai đang tạo ra những tiếng len keng trong bếp đó là mẹ tôi camel và anna anna đang giúp mẹ sử dụng bếp lò trong lúc bà cố hầm các loại thảo dược bảo vệ Tôi cũng ngửi thấy mùi lá hương thảo và nước quải hương chữa lành nữa. Mẹ tôi luôn là kiểu người chuẩn bị cho thứ tồi tệ nhất nhưng hy vọng vào điều tốt nhất. Mẹ có nhiệm vụ tạo ra thứ gì đó để lôi hắn vào đây, ngoài đòn phản công bất ngờ của tôi, tôi không biết tại sao mình cứ nghĩ theo kiểu mật mã như vậy. Cái vụ đòn phản công bất ngờ tấy. Đến giờ ngay cả tôi cũng đang tự hỏi mình nói về cái gì, đòn phản công là một đòn tấn công nhữ mồi. Nó là chiến thuật trong môn đấm bốc đã làm nên tên tuổi Ali, làm cho họ tưởng bạn đang thua. Cho họ thứ họ muốn. Rồi hạ knock out, thế còn đòn phản công bất ngờ của tôi là gì? Dết Anna, tôi cho là mình nên đi nói với em, trong bếp, mẹ đang cắt một loại lá nào đấy? Trên quầy bếp là một chiếc lọ chứa dung dịch màu xanh lá có mùi như hỗn hợp dưa chua và vỏ cây. Anna đang quấy một cái nồi trên bếp lò. Camel thì ló đầu xuống cửa tầng hầm. Cái gì ở dưới này thế, cô ấy hỏi và mở nó ra, Anna căng cứng và nhìn vào tôi. Camel sẽ tìm thấy gì dưới ấy nếu cô đi xuống. Những cái xác bối rối và rậm rịch chăng, có thể là không. Vụ ma ám dường như chỉ là màn minh họa cho mặt cảm tội lỗi của chính Anna. Nếu Camel có gặp phải thứ gì thì đó cũng chỉ là những điểm lạnh lẽo yếu ớt hay vài cánh cửa thi thoảng đóng sập bí ẩn mà thôi. Không có gì cần chúng ta phải lo đâu, tôi nói. Đi tới để đóng nó lại. Trên gác mọi chuyện có vẻ ổn. Thế còn ở đây, Camel nhún vai. Mình không giúp được mấy. Trông giống như là nấu nướng, mà mình thì không biết nấu ăn. Nhưng có vẻ như họ đang làm rất tốt, cô ấy nhăn mũi. Chỉ hơi chậm, không bao giờ được vội vàng với một món thuốc tốt, mẹ mỉm cười. Nó sẽ phản thùng cháu. Và cháu đã giúp rất nhiều đấy, Camel. Con bé đã rửa hết đống chai lọ, Camel mỉm cười với mẹ nhưng ghé mắt nhìn tôi. Mình nghĩ mình sẽ đi giúp Thomas và ông Mofran, sau khi cô ấy đi, tôi ước gì cô ấy chưa rời khỏi. Chỉ có tôi, Anna và mẹ trong này, căn phòng trở nên ngột ngạt kỳ lạ. Có nhiều điều cần nói ra, nhưng không phải trước mặt mẹ tôi, Anna hắng giọng. Cháu nghĩ mọi thứ đã hòa trộn đều rồi cô lau út ạ, em nói. Cô còn cần cháu làm gì nữa không? Mẹ liếc sang tôi. Giờ thì không cưng ạ, cảm ơn cháu. Khi chúng tôi đi ngang qua phòng khách để ra tiền sẵn, Anna ngẩng đầu lên và thoáng trông thấy những gì đang diễn ra ở tầng hai. Anh không biết những chuyện này lạ lùng đến thế nào đâu, em nói. Có nhiều người ở trong nhà em. Mà em lại không muốn xé họ thành mảnh vụn, như thế là có tiến bộ rồi đúng không, em nhăn mũi. Anh đúng là, hồi nãy Camel bảo sao nhỉ? Em nhìn xuống rồi ngước lên nhìn tôi. Đồ khốn, tôi cười phá lên. Em bắt nhịp rồi đấy, chúng tôi đi ra hiên. Tôi kéo áo khoác chặt hơn. Tôi chưa hề cởi nó ra, ngôi nhà này chưa được sửa ấm trong hơn nửa thế kỷ rồi, em thích camel. Anna nói. Lúc đầu thì không, sao không, em nhún vai, em tưởng chị ấy là bạn gái anh. Em mỉm cười. Nhưng đó là một lý do ngu ngốc để ghét bỏ ai đó, à, thì... Anh nghĩ Camel và Thomas đang trong hành trình dẫn đến va đụng. Chúng tôi dựa vào ngôi nhà, và tôi cảm thấy những miếng ván mục đằng sau lưng mình. Chúng không mang lại cảm giác an tâm, giây phút tôi dựa ra sau, cảm giác như chính tôi mới đang giữ chúng. Chứ không phải ngược lại, cơn đau đầu của tôi ngày càng rõ rệt hơn. Tôi đang bắt đầu đón nhận một cơn đau mạng sườn của những người chạy bộ. Tôi nên hỏi xem có ai mang viên ác vi nào không? Nhìn như thế thật là ngốc nếu đây là tác dụng của phép thuật thì ác vi làm được cái quái gì nào bắt đầu đau phải không em đang nhìn tôi lo lắng tôi đoán tôi đã không nhận ra mình đang dụi mắt anh không sao chúng ta phải lôi hắn đến đây sớm thôi em đi tới chỗ lan can rồi trở về anh định lôi hắn tới đây bằng cách nào nói cho em biết anh sẽ làm việc mà em vẫn luôn mong muốn tôi nói mất một lúc anna mới hiểu nếu trên đời có khuôn mặt nào cùng lúc bị tổn thương và cảm kích thì chính là khuôn mặt em lúc này, đừng vội mừng. Anh sẽ chỉ giết em một chút ít thôi. Giống như xả máu cho lễ tế thôi, em cao mày. Cách đó có hiệu quả không? Với tất cả những câu thần chú triệu hồi đang được tiến hành trong bếp, anh nghĩ là có. Hắn sẽ giống hệt một con chó trong phim hoạt hình lần theo mùi của chiếc xe tải bán bánh mì kẹp xúc xích, việc đó sẽ làm em yếu đi, nhiều không? Em không biết, chết tiệt. Sự thật là cả tôi cũng không biết. Tôi không muốn làm Anna đau, nhưng máu chính là chìa khóa. Dòng chảy năng lượng qua lưỡi dao của tôi tới nơi quái quỷ, nào đấy chính là thứ kéo hắn về, như tiếng hú của con sói đầu đàn. Tôi nhắm mắt lại. Một triệu thứ có thể sai lệch đi, nhưng giờ đã quá muộn để nghĩ ra cách nào khác, cơn đau giữa hai mắt khiến tôi phải chớp mắt rất nhiều. Nó làm mất tiêu điểm của tôi. Thậm chí tôi không biết mình có đủ khỏe để cắt Anna nếu việc chuẩn bị đòi hỏi nhiều thời gian hơn nữa, Casio. Em lo cho anh, tôi cười khúc khích. Nghe thông thái quá nhỉ. Tôi nhắm chặt mắt. Thậm chí cơn đau cũng không cào xé, thà thế còn tốt hơn, với những cơn đau có bắt đầu và kết thúc, tôi có thể hồi phục ở giữa chặng. Nhưng cơn đau này diễn ra liên tục và làm người ta phát điên. Không có sự ân xá nào hết, thứ gì đó mát lạnh chạm vào má tôi. Những ngón tay mềm mại trượt vào trong tóc ở hai bên Thái Dương, đẩy chúng ra sau. Rồi tôi cảm nhận em lướt qua môi tôi, thật thận trọng, và khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mắt em. Tôi nhắm lại lần nữa và hôn Anna, khi nụ hôn đã qua, và phải mất một lúc, chúng tôi tì tráng vào nhau và cùng dựa vào nhà. Tay tôi vẫn đang để trên hõm thắt lưng của Anna. Em vẫn tiếp tục vuốt ve hai thái dương tôi, em chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội làm điều đó, em thì thầm, anh cũng chưa. Anh tưởng anh sẽ giết em, Anna cười nhếch môi, em tưởng rằng không có gì thay đổi. Em đã nhầm, mọi chuyện đều thay đổi. Mọi chuyện, kể từ khi tôi tới thành phố này. Và giờ tôi đã biết là định mệnh sắp xếp mình phải tới đây. Ngay giây phút tôi nghe được câu chuyện của em, mối liên kết mà tôi đã cảm nhận được, sự hứng thú. Tất cả đều có một mục đích, tôi không sợ. Bất chấp cơn đau giằng xé giữa hai mắt và nhận thức là một thứ gì đó đang lao tới với mình, một thứ có thể dễ dàng cắn toạt lá lách của tôi và làm nó nổ bục như trái bóng nước, tôi vẫn không sợ. Em đang ở bên tôi. Em là mục đích của tôi và chúng tôi sẽ cứu lẫn nhau. Chúng tôi sẽ cứu tất cả mọi người, rồi tôi sẽ thuyết phục Anna rằng em phải ở lại đây. Với tôi, trong nhà có tiếng lanh canh khe khẽ. Tôi nghĩ chắc mẹ đã đánh rơi gì đó trong bếp. Không sao hết, nhưng nó làm Anna nhảy bật lên và lùi lại. Tôi gặp người một bên và nhăn nhó. Tôi nghĩ gã O'B'Han đó chắc bắt đầu hành đến lá lách của tôi mất rồi. Mà rốt cuộc lá lách của người ở chỗ quái nào nhỉ? Cas, Anna kêu lên. Em quay lại để cho tôi dựa vào mình, đừng đi, tôi nói, em không đi đâu cả, đừng bao giờ bỏ đi. Tôi đùa và em làm bộ mặt giống như kiểu tôi cần bị siết cổ. Em lại hôn tôi và tôi không thả miệng em ra nữa, tôi làm em ngọ ngoậy và bắt đầu cười phá lên, rồi lại cố tỏ ra nghiêm túc, hãy tập trung vào đêm nay đã, em nói, tập trung vào đêm nay. Nhưng thực tế em lại hôn tôi lần nữa đã nói lên nhiều điều hơn thế. Mọi sự chuẩn bị đã xong xuôi. Tôi đang nằm ngửa trên chiếc ghế sofa phủ bụi, ấn một chai nước Dasani ấm lên trán. Mắt tôi nhắm chặt. Thế giới có vẻ tốt đẹp hơn rất nhiều trong bóng tối, ông Mofran cố làm một lần thanh tẩy hay phản đòn hay cái gì đó lần nữa. Nhưng nó không hiệu quả như lần đầu. Ông lẩm bẩm thần chú và đánh những viên đá lửa, làm bắn ra những loạt pháo hoa nhỏ, rồi bôi đen mặt và ngực tôi bằng thứ bột màu đen có mùi như lưu huỳnh. Cơn đau ở sườn tôi đã giảm bớt và không còn cố vương lên lòng ngực nữa. Cơn đau đầu đã giảm thành những cú nhói tạm chấp nhận được. Nhưng cảm giác vẫn rất tệ. Mofran có vẻ lo lắng và thất vọng với kết quả. Ông nói rằng hiệu quả sẽ cao hơn nếu ông có máu gà tươi trong tay. Dù đau đớn tôi vẫn mừng vì ông không gặp được con gà sống nào, cảnh ấy mới hay làm sao chứ. Tôi nhớ lại lời lẽ của gã Obehen rằng não tôi sẽ chảy qua tai hay cái gì đó đại loại thế. Tôi hy vọng hắn không nói theo nghĩa đen, mẹ ngồi xuống sofa, chỗ gần chân tôi. Bàn tay bà đặt trên bắp chân tôi và bà đang lờ đãng xoa nó. Mẹ vẫn muốn bỏ chạy mọi bản năng làm mẹ của bà đang nói hãy cuốn chặt lấy tôi mà chạy thật xa. Nhưng bà không như những người mẹ khác. Bà là mẹ của tôi. Vì thế mẹ chỉ ngồi xuống và sẵn sàng để chiến đấu bên tôi, còn rất tiếc chuyện con mèo của mẹ, tôi bảo, nó là mèo của chúng ta, mẹ trả lời. Mẹ cũng rất tiếc, nó đã cố cảnh báo mẹ con mình, tôi nói đáng lẽ con phải biết nghe lời túng lông nhỏ ấy tôi đặt chai nước xuống con thật sự rất tiếc mẹ ạ con sẽ nhớ nó lắm mẹ gật đầu con muốn mẹ lên tầng hai trước khi mọi việc bắt đầu tôi nói mẹ lại gật đầu mẹ biết tôi không thể tập trung nếu còn bận lo cho bà sao con không kể với mẹ mẹ hỏi chuyện con đã nghiên cứu về hắn suốt nhiều năm nay chuyện con định săn lùng hắn con không muốn mẹ lo lắng Tôi nói. Tôi cảm thấy hơi ngu ngốc. Rồi hóa ra chuyện lại thành tốt đẹp chưa kìa, mẹ vuốt tóc ra khỏi mắt tôi. Mẹ ghét chuyện tôi cứ để tóc lòa xọa trước mặt suốt. Một biểu hiện căng thẳng chật hiện lên mặt mẹ và bà nhìn tôi kỹ hơn, sao ạ, tôi hỏi, mắt con vàng khe. Tôi nghĩ mẹ lại sắp khóc. Từ một phòng khác tôi nghe được tiếng ông Mofran chửi thề. Gan của con, mẹ khẽ nói. Có khi cả thận nữa. Chúng đang ngừng hoạt động, chà, điều đó giải thích cho cảm giác chảy nhạo ở một bên mạng sườn tôi, chỉ còn lại hai mẹ con ở trong phòng khách. Tất cả những người khác đã tản mát đến góc của họ. Tôi cho là mọi người đều đang nghỉ ngợi hoặc cầu nguyện một chút. Hy vọng Thomas và Camel đang âu yếm nhau đâu đó trong tủ quần áo. Bên ngoài một dòng điện lóe sáng bắt mắt tôi, mùa này chẳng phải hơi muộn để có sắm sét à, tôi hỏi, Mofran trả lời từ chỗ ông đang đứng trong cửa nhà bếp. Không phải là xét đâu. Ta nghĩ thằng nhóc của ta đang tích một ít năng lượng, chúng ta nên thực hiện thần chú triệu hồi, mẹ nói, để con đi tìm Thomas. Tôi đẩy mình khỏi sofa và lặng lẽ tìm đường lên gác. Ở đỉnh cầu thang tiếng Camel vẵn ra từ một trong những phòng ngủ cho khách cũ, mình không biết mình đang làm gì ở đây, cô ấy nói, giọng cô có vẻ sợ hãi nhưng cũng có chút cầu nhào, ý cậu là sao, Thomas trả lời, thôi nào. Mình là nữ hoàng đêm hội chết tiệt. C.A.S. thì là Bắp Phi, người diệt ma cà rồng, còn cậu, ông cậu và mẹ C.A.S. thì đều là phù thủy, Anna là Anna, thế mình làm gì ở đây? Mình thì giúp được gì chứ? Cậu không nhớ ư, Thomas hỏi Cậu là giọng nói lý trí Cậu nghĩ đến những điều mà bọn mình quên, từ, và mình nghĩ mình sẽ bị giết mất Chỉ có mình và cái gậy bóng chày bằng nhôm, không đâu Cậu sẽ không bị giết Chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu được hết, Camel, giọng của họ hạ thấp hơn. Tôi cảm thấy mình như tên biến thái đi nghe lõm, tôi sẽ không chen ngang họ. Mẹ và Mofran có thể tự thực hiện các thần chú, để cho Thomas có được giây phút của riêng mình. Thế nên tôi từ từ lùi xuống cầu thang và ra ngoài, tôi tự hỏi khi mọi chuyện kết thúc thì cuộc sống sẽ ra sao. Cứ cho là tất cả chúng tôi đều qua được vụ này, chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi thứ có trở lại như trước kia không? Liệu Camel có dần quên đi khoảng thời gian phiêu lưu cùng chúng tôi? Cô ấy có bỏ mặt Thomas mà trở về làm trung tâm của ngôi trường FVWC? Cô ấy không thể làm thế chứ nhỉ? Ý tôi là, cô ấy vừa mới so sánh tôi với Buffy, người diệt ma cà rồng, cho nên ngay lúc này tôi đang không đánh giá cao cô ấy cho lắm. Khi bước lên hiên và kéo áo khoác kín hơn, tôi trông thấy Anna đang ngồi trên lan can, một chân vắt vẻo, em đang ngắm bầu trời, Khuôn mặt em do tia xét chiếu sáng vừa kinh sợ vừa lo lắng. Thời tiết kỳ quặc, em nói, Mò Frank bảo không chỉ là thời tiết đâu, tôi trả lời và em làm biểu cảm em cũng đã nghĩ đến, trông anh khá hơn một tí rồi đấy, cảm ơn, tôi không biết tại sao nhưng lại thấy hơi xấu hổ. Giờ không thực sự là lúc thích hợp. Tôi đi đến bên em và vòng tay quanh Elana, cơ thể em không có chút hơi ấm nào. Khi tôi di mũi vào mái tóc đen, ở đó không có chút mùi hương. Nhưng tôi có thể chạm vào em, và đã quen thuộc với em. Và dù vì lý do gì chăng nữa, em cũng có thể nói điều tương tự về tôi, tôi thoáng ngửi thấy mùi gì cay cay. Chúng tôi nhìn lên. Từ một trong những phòng ngủ trên gác phát ra từng cuộn khói mảnh của hương trầm, làn khói không hề bị gió tạt mà thay vào đấy lại trải rộng ra thành những ngón tay vô hình, kêu gọi cái gì đó bước tới. Thần chú triệu hội đã bắt đầu rồi, em sẵn sàng chưa? Tôi hỏi, luôn luôn và không bao giờ. Em khẽ nói. Họ nói thế phải không? Ừ, tôi trả lời, đó là điều họ vẫn nói, ai nhờ phải đâm vào đâu bây giờ, chỗ nào đấy ít nhất trông cũng có vẻ như chí mạng, sao không phải là bên trong cổ tay nhỉ? Nó trở thành kinh điển cũng có lý do đấy, Anna đang ngồi giữa sàn. Phần dưới cánh tay nhợt nhạt của em đang bơi lượn trước tầm nhìn bị hạn chế của tôi. Cả hai đều lo lắng và những lời gợi ý tới từ tầng 2 không giúp ích được gì, anh không muốn làm em đau. Tôi thì thầm, không sao đâu. Không phải đâu thật, trời đã tối hẳn và cơn bão tích điện đang di chuyển ngày một gần đến ngôi nhà trên đồi của chúng tôi. Con dao của tôi. Thông thường luôn chắc chắn và sẵn sàng, lúc này lại rung rẩy và nhút nhát khi tôi cứ nó ngang cánh tay Anna. Dòng máu đen của em chảy thành dòng đầy đặn, làm ố màu da em và thảy xuống sàn nhà bụi bậm những giọt to tướng, đầu tôi đang giết tôi. Tôi cần phải tỉnh táo hoàn toàn. Trong lúc cả hai chúng tôi nhìn máu động thành vũng, chúng tôi có thể cảm nhận được nó, một kiểu không khí thắt lại. Một nguồn lực mơ hồ khiến lông trên cánh tay và tóc gáy chúng tôi dựng đứng, hắn đang tới, tôi nói to đủ để tất cả có thể thấy tôi từ chỗ đứng quan sát trên tầng hai qua ban công. Mẹ, vào một trong các căn phòng phía sau đi. Việc của mẹ xong rồi. Mẹ không muốn nhưng vẫn đi, không nói một lời. Mặc dù mẹ có cả một biển lo lắng và khích lệ sẵn sàng trên đầu lưỡi. Em thấy buồn nôn, Anna thì thầm, Nó đang kéo em, y như hồi trước. Anh có cắt sâu quá không đấy, tôi cầm lấy cánh tay em. Anh không nghĩ vậy. Anh không biết. Máu vẫn đang rỉ ra, đây là điều chúng tôi dự định, nhưng giờ có quá nhiều máu. Một cô gái đã chết thì có bao nhiêu máu cả thảy chứ, CAS, Camel nói. Giọng cô ấy có vẻ cảnh giác. Tôi không nhìn camel mà nhìn ra cửa, sương đang lan đến hiên. Thắm qua những kẻ nứt và di chuyển như một con rắn trường qua sàn nhà. Tôi không biết mình trông đợi gì, nhưng không phải thế này. Tôi tưởng là hắn sẽ đá văng cánh cửa ra khỏi bản lề và đứng sừng sững trong ánh trăng, như một bóng ma xấu xa không có mắt, những vòng tròn sương bao quanh chúng tôi. Mang tiếng là đòn phản công bất ngờ, chúng tôi quỳ sụp, kiệt sức và có vẻ đã bị đánh bại. Chỉ có điều trong Anna thực sự giống người chết hơn lúc bình thường. Kế hoạch này có thể phản thùng, rồi đám sương tự lại với nhau và một lần nữa tôi lại nhìn chầm chầm vào gã Obehen, kẻ cũng đang ngó lại bằng đôi mắt bị khâu chằn chịt, tôi rất ghét bọn ma không mắt. Những tròng mắt trống hoác hay cầu mắt mờ đục hay những đôi mắt không nằm ở chỗ của chúng, tôi ghét tuốt. Nó làm tôi sợ và điên tiết. Trên đầu mình, tôi nghe tiếng niệm chú bắt đầu và Obehen cười rú lên. Muốn thì cứ việc trói ta, hắn nói, ta sẽ vẫn có thứ mình muốn, phong ấn ngôi nhà đi, tôi gọi với lên gác. Tôi đẩy mình đứng dậy. Tao hy vọng mày tới vì con dao găm vào bụng. mi đang trở nên bất tiện đấy, hắn nói, nhưng tôi không nghĩ nữa. Tôi chiến đấu, lao mình về phía trước và cố giữ thăng bằng trong lúc đầu giật tưng tưng. Tôi đâm chém và vặn người chống lại sự co cứng ở một bên sườn và lồng ngực, hắn rất nhanh và lanh lợi khủng khiếp so với một thứ không có mắt. Nhưng rốt cuộc tôi cũng đâm trúng, toàn bộ cơ thể tôi căng lên như cây cung khi cảm nhận được mũi dao của mình ngập vào sườn hắn, hắn lùi lại và đặt một bàn tay khô quắc lên vết thương. Sự đắc thắng của tôi chẳng kéo dài lâu. Trước khi tôi kịp nhận biết chuyện gì xảy ra, hắn đã lao tới và hất văng tôi vào tường. Tôi không nhận ra mình vừa va phải bức tường cho đến khi trượt người xuống, trói hắn lại. Làm hắn yếu đi, tôi hét. Nhưng ngay trong lúc ấy hắn đã bay tới như một con nhện kinh khiếp và nhấc chiếc sofa lên như thể nó chỉ làm bằng hơi rồi lẳng cái ghế về phía đội niệm thần chú trên tầng hai. Họ kêu lên đau đớn sau vụ va đập nhưng tôi không còn thời gian để tự hỏi họ có ổn không nữa, hắn đã tóm lấy vai và nhấc bổng tôi lên rồi ném tôi vào tường. Khi tôi nghe thấy tiếng gì đó như củi gãy, tôi biết rằng ấy thực ra chính là cả đống xương sườn của mình. Có lẽ là toàn bộ lồng ngực cũng nên, con dao tế là của chúng ta. Hắn nói vào mặt tôi, mùi khói ngào ngạt toát ra từ giữa hai hàm lợi bị thối rửa. Nó cũng giống như OBH, nó có chủ đích, vừa là của Mi vừa là của ta, và Mi nghĩ mục đích của ai trong hai ta mạnh hơn, có chủ đích. Qua vai hắn tôi trông thấy Anna, đôi mắt em đã biến thành màu đen và cơ thể em vặn vẹo, bao phủ trong bộ váy váy máu. Vết thương trên tay em đã lan ra và em đang nằm trên một vũng chất nhờn rộng tới 60cm em nhìn đăm đăm xuống sàn vô cảm trên gác tôi thấy chiếc ghế sofa và một cặp chân bị kẹt bên dưới nó tôi nếm được máu trong miệng mình thở là một việc khó nhọc rồi một nữ chiến binh amazon không biết từ đâu hiện ra camel đã nhảy từ trên gác xuống nửa đường trượt vào tường cô ấy đang gào thét gã oberhen quay lại vừa kịp nhận lãnh một cái gậy bóng chày vào thẳng mặt và nó gây tác hại cho hắn hơn nhiều so với anna Có lẽ vì lúc này Camel giận hơn nhiều. Nó làm hắn phải khuỵu gối và cô ấy đánh hết lần này đến lần khác. Chính là nữ hoàng đêm hội đã nghĩ mình sẽ chẳng làm nên trò trống gì ấy, tôi không bỏ lỡ cơ hội. Tôi đâm con dao vào chân hắn và hắn rú lên, nhưng hắn cũng lôi được tay ra ngoài và tóm chân Camel. Có tiếng bụp ướt ác và cuối cùng tôi đã hiểu tại sao hắn có thể cắn những miếng thịt người lớn như thế, hắn tháo gần hết khớp hàm của mình hắn cắn ngập răng vào đùi camel camel tiếng thomas gào thét trong lúc nó khập khiễng đi xuống câu thang nó sẽ không tới chỗ cô ấy kịp lúc không kịp để giữ cho chân cô ấy còn nguyên vẹn thế nên tôi lăn mình vào opeheng và con dao của tôi chọc thẳng vào má hắn tôi trông thấy toàn bộ cái cằm của hắn lìa ra tôi thề camel rú rít và bám lấy thomas trong lúc nó cố kéo cô ấy ra khỏi hàm con cá sấu tôi xoay con dao trong miệng hắn Cầu trời cầu Phật là mình đã không cắt phải bạn trong quá trình ấy, và hắn nhả chân Camel ra với một hến chóch ướt ác. Toàn bộ ngôi nhà rung lên cùng cơn giận của hắn, chỉ có điều đó không phải là cơn giận của hắn. Đây đâu phải nhà hắn. Và hắn đang yếu đi. Tôi đã cắt vào hắn vết to đến nỗi giờ chúng tôi vật lộn trong một đống bầy hầy. Hắn cố ấn tôi xuống trong lúc Thomas kéo Camel tránh ra, vì thế hắn không trông thấy thứ mà tôi trông thấy, một chiếc váy lơ lửng. Nhỏ máu, tôi ước gì hắn có mắt, để tôi có thể trông thấy vẻ ngạc nhiên trong đó khi em tóm lấy hắn từ phía sau và ném hắn vào lan can cầu thang. Anna của tôi đã nhấc mình khỏi vũng máu. Vận bộ trang phục chiến đấu với mái tóc uốn éo và những mạch máu đen. Vết thương trên cánh tay em vẫn còn chảy máu. Em không khỏe hoàn toàn, trên cầu thang gã Oberhen từ từ đứng dậy. Hắn phủi bụi và nhe răng ra, tôi không hiểu. Vết cắt ở sườn và trên mặt hắn, rồi vết thương ở chân nữa. giờ chúng không còn chảy máu, mi nghĩ mi có thể giết ta bằng con dao của chính ta ư. Hắn hỏi, tôi nhìn Thomas, nó đã cởi áo khoác của mình ra để buộc quanh chân Camel. Nếu tôi không thể giết hắn bằng con dao tế, tôi không biết phải làm gì nữa. Có những cách khác để hạ một con ma, nhưng không ai ở đây biết đến chúng. Tôi gần như không cử động được. Ngực tôi cảm giác như một đống củi lỏng lẻo vậy đó không phải là dao của mi anna trả lời sau đêm nay thì không em nhìn tôi qua vai và mỉm cười chỉ rất nhẹ ta sẽ trả lại nó cho anh ấy anna tôi mở miệng nhưng không biết phải nói gì khác trong lúc tôi và tất cả những người khác trông theo em giơ nắm đấm lên và đấm xuống sàn nhà ốc gỗ làm những mảnh dăm bay tứ tung lên đến tận sát trần nhà tôi không biết em đang làm gì rồi tôi để ý thấy ánh sáng mờ mờ màu đỏ Giống như mẫu than tàn. Nỗi ngạc nhiên trên mặt Anna đã chuyển thành niềm nhẹ nhõm hạnh phúc, ý tưởng này là một canh bạc. Em không biết chuyện gì sẽ đến khi mở cái lỗ ấy trên sàn. Nhưng giờ khi đã biết, em nhè răng ra và co các ngón tay lại, gã Obey Hendrick lên khi Anna lao tới, ngay cả khi yếu đi em cũng không có đối thủ. Họ trao đổi những cú đấm. Em vặn ngược đầu hắn ra sau nhưng hắn lập tức xoay nó trở lại. Tôi phải giúp Anna bất chấp những lóng xương của chính tôi đang cào cấu bên trong phối tôi lết tới bằng bụng dùng con dao như một cái quốc của dân leo núi tôi đẩy người tới và trường ngang qua sàn nhà khi ngôi nhà chuyển mình hàng ngàn miếng ván và những chiếc đinh rỉ sét rền rỉ rơi ra khỏi chỗ lại còn có âm thanh do hai hồn ma gây ra lúc lao vào nhau tiếng động ầm ĩ đến nỗi khiến tôi phải nhăn nhó tôi thấy kinh ngạc là cả hai đã không tan tành thành ngàn mảnh vụn đẫm máu anna Giọng tôi khẩn thiết nhưng yếu ớt. Tôi không hít vào được mấy không khí. Họ đang níu lấy nhau, khuôn mặt căng thẳng nhăn nhúm. Em dằn người hắn hết sang trái rồi sang phải, hắn gầm ghè và giật đầu về phía trước. Em lùi lại và trông thấy tôi đang tiến đến, CAS, em hét lên qua kẽ răng. Anh phải ra khỏi đây. Anh phải đưa mọi người ra ngoài. Anh sẽ không bỏ em, tôi hét lại. Hay ít nhất tôi đã nghĩ thế? Adrenaline của tôi đang hạ thấp. Tôi cảm thấy như đèn đang chấp tắt. Nhưng tôi sẽ không bỏ lại em. Anna, em hét lên. Trong lúc Anna mãi chú tâm vào tôi, tên khốn kiếp đã tháo khớp hàm và giờ hắn đang cắn ngập cánh tay em, ngoạm sâu như một con rắn. Hình ảnh máu em chảy trên môi hắn khiến tôi la lên. Tôi kéo hai chân dưới người mình và cố bật dậy. Tôi tóm được tóc hắn và cố đẩy hắn tránh khỏi em. Vết cắt tôi để lại trên mặt hắn bật mở một cách ghê tởm với từng cử động. Tôi cắt hắn lần nữa và dùng con dao để nảy răng hắn lên, hai chúng tôi cùng nhau dùng mọi thứ có được để ném vào hắn. Hắn va phải cầu thang gãy và ngã xuống, nằm sóng xoài, choáng ca Casio, anh phải đi ngay bây giờ, em bảo tôi, làm ơn. Bụi rơi quanh chúng tôi. Em đã làm gì đó với ngôi nhà này khi mở cái lỗ đang cháy trên sàn nhà? Tôi biết thế. Và tôi biết rằng em không thể đảo ngược sự việc, em đi cùng anh. Tôi nắm cánh tay Anna nhưng kéo em theo chẳng khác nào kéo một cây cột kiểu Hy Lạp. Thomas và Camel đang gọi tôi chỗ gần cửa, nhưng dường như chỗ ấy cách đây cả ngàn cây số. Họ đã ra đến ngoài. Tiếng bước chân của họ đang vang nơi bật thêm. Trong lúc hỗn loạn này, Anna vẫn bình tĩnh. Em đặt tay lên mặt tôi. Em không hối hận đâu, em thì thầm. Cái nhìn trong mắt em đặc biệt dịu dàng rồi đôi mắt trở lại sắc đá. Em đẩy tôi ra, lăn tôi ngang qua phòng đúng như lúc tôi đến. Tôi lăn lộn và cảm thấy các xương sườn của mình va đụng một cách đau đớn. Khi tôi ngẩng đầu lên, Anna đang lao vào gã Oberheng, lúc này vẫn nằm sắp mặt ở chỗ em đã ném hắn xuống dưới chân cầu thang. Em tóm lấy một tay và một chân hắn. Hắn bắt đầu cự quậy trong lúc em lôi hắn về phía cái hố trên sàn. Khi hướng đôi mắt bị khâu tới đó và nhìn thấy sự việc, hắn sợ. Hắn dội những cú đấm xuống mặt và vai Anna, nhưng chúng không còn có vẻ giận dữ nữa. Trông chúng giống như là để tự vệ. Vừa đi lùi, chân Anna tìm được cái hố và chui xuống, ánh sáng ngọn lửa chiếu lên bắp chân em, Anna, tôi gào lên khi ngôi nhà thực sự rung chuyển. Nhưng tôi không thể đứng dậy. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn em chìm xuống thấp dần. Nhìn em kéo gã phù thủy xuống trong lúc hắn rú rít và cào cấu để cố thoát ra, tôi ném mình tới trước và bắt đầu đào bới. Tôi nếm thấy mùi máu và hoảng sợ. Hai tay Thomas đặt trên người tôi. Nó đang cố kéo tôi ra, giống như đã từng làm từ nhiều tuần trước đây, khi lần đầu tiên tôi tới ngôi nhà này. Nhưng cảm giác như chuyện ấy đã xảy ra từ mấy năm trước rồi, và lần này tôi chiến đấu với nó. Nó từ bỏ và chạy lên cầu thang. Chỗ mẹ tôi đang kêu lên cầu cứu trong lúc ngôi nhà lắc lư. Bụi mù mịt cản trở nhìn và làm việc thở trở nên khó khăn. Anna, làm ân nhìn anh lần nữa. Nhưng em gần như đã mất dạng. Em đã chìm xuống quá sâu đến nỗi chỉ còn vài lọn tóc vẫn đang uống éo phía trên sàn nhà. Thomas đã trở lại, vừa lôi vừa kéo tôi ra khỏi nhà. Tôi dùng con dao cắt nó, nhưng tôi không có ý ấy, dù cho trong lúc sợ hãi nhường này. Khi nó kéo tôi qua được bật thêm, lồng ngực tôi gào rú khi bị va đập và tôi muốn đâm Thomas thật. Nhưng nó đã làm được, nó đã kéo tôi ra với cái nhóm nhỏ thảm bại của chúng tôi ở rìa sân. Mẹ đang đỡ ông Morfran còn Camel thì tập tễnh trên một chân, thả tôi ra, tôi gầm gừ, hay ít nhất tôi nghĩ mình đã gầm gừ. Tôi không dám nói chắc, ồ, ai đó nói, tôi đẩy người lên để nhìn ngôi nhà. Nó đang tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Toàn bộ khung viên ấy thoi thóp như một trái tim và phả ánh sáng lên nền trời. Rồi nó nổ tung với một tiếng đùng bệnh hoạn, những bức tường tự hút vào trong và đổ sập, làm bắn tung những cục nắm bụi và dầm gỗ cùng đinh bay tứ tán, ai đó che cho tôi, bảo vệ tôi khỏi vụ nổ. Nhưng tôi muốn nhìn. Tôi muốn nhìn thấy em, một lần cuối, ghi chú, một một thiết bị viễn tưởng trong bộ phim Bắt to theo Future, trở về tương lai, Nhờ nó mà nhân vật chính trong phim có thể điều khiển chiếc xe đi du hành thời gian Chương kết, các bạn sẽ không nghĩ người ta lại tin tất cả chúng tôi bị bầm dập thê thảm thế này Theo những cách hết sức thú vị mà lại chỉ là một vụ gấu tấn công Đặc biệt không thể khi mà Camel mang theo dấu vết cắn hết sức đặc trưng cho những vết thương Trong một vụ án mạng khủng khiếp nhất lịch sử cận đại Nhưng tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên bởi những điều mà người thường chịu tin Một con gấu Phải rồi Một con gấu đã cắn vào chân Camel và tôi bị ném vào một thân cây sau hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Thomas cũng vậy, không ai ngoài Camel bị cắn, hay bị cào, còn mẹ tôi thì hoàn toàn vô sự, nhưng này, chuyện như vậy cũng xảy ra suốt chứ, Camel và tôi vẫn còn ở bệnh viện. Cô ấy cần được khâu và tiêm phòng dạy, việc đó rất tồi tệ nhưng là cái giá phải trả cho bằng chứng ngoại phạm của chúng tôi. Ông Morfran và Thomas thậm chí không phải nhập viện. Tôi nằm trên giường, bằng cuốn khắp ngực, cố gắng hít thở tử tế để không bị viêm phổi. Họ đã xét nghiệm máu để kiểm tra cơ chế thần của tôi, bởi khi vào đây trong tôi vẫn y như quả chuối, nhưng không có thiệt hại nào. Mọi thứ đều hoạt động bình thường, mẹ và Thomas tới thăm tôi đều đặn, mỗi ngày một lần, họ đẩy camel vào để chúng tôi cùng xem một. Không ai muốn nói rằng họ mừng vì chuyện đã không tồi tệ hơn, hay tất cả chúng tôi đã gặp may, nhưng tôi biết ấy là suy nghĩ của tất cả. Họ nghĩ rằng đáng lẽ sự việc đã tồi tệ hơn nhiều. Có lẽ vậy, nhưng tôi không muốn nghe. Và dù cho đó có là sự thật, họ chỉ phải biết ơn một người duy nhất mà thôi. Anna đã cứu sống chúng tôi. Em đã kéo chính mình và gã Obehen vào nơi chỉ có chú biết là đâu. Tôi nghĩ mãi về những việc mình đã có thể làm khác đi. Tôi cố nhớ xem có còn cách nào khác không. Nhưng tôi đã không cố gắng lắm, bởi em đã hy sinh chính bản thân mình. Cô gái xinh đẹp và ngốc nghếch của tôi, còn tôi thì không muốn sự hy sinh ấy trở nên vô nghĩa, có tiếng gõ trên cửa phòng tôi. Tôi nhìn ra và thấy Thomas đang đứng trên ngưỡng cửa. Tôi ấn nút trên giường bệnh và ngồi thẳng dậy chào nó, chào, nó nói và kéo một chiếc ghế lại gần. Cậu không ăn gieo lô đi à, tôi ghét cây ghét đắng gieo lô xanh, tôi trả lời và đẩy nó về phía Thomas, tôi cũng ghét. Tôi chỉ hỏi thôi mà, tôi cười phá lên. Đừng làm tôi bị đau xương sườn, đồ ngốc. Nó mỉm cười, tôi thật sự mừng vì nó không sao. Rồi nó hắng giọng, bọn tôi rất tiếc vì chuyện cô ấy, cậu biết đấy, nó nói. Camel và tôi, chúng tôi cũng khá thích cô ấy, cho dù cô ấy hơi đáng sợ, và chúng tôi biết rằng cậu. Nó ngưng nói và lại hắng giọng, tôi đã yêu em. Đó là điều Thomas định nói. Đó là điều tất cả mọi người đều biết trước cả khi tôi nhận ra. Ngôi nhà giống như, thật điên rồ, nó nói. Y như một thứ ở trong phim Pontergy 2 vậy. Không phải tập đầu. Tập có ông già đáng sợ ấy. Nó lại tiếp tục hắn giọng. Ông Mofrang và tôi đã trở lại sau đó, để xem có còn gì ở đấy không. Nhưng chẳng còn gì cả. Thậm chí cả những linh hồn bị bỏ lại của cô ấy, tôi nuốt khang. Tôi nên mừng vì họ đã được tự do. Nhưng điều đó có nghĩa là em đã thực sự ra đi, sự bất công ấy suýt làm tôi ngẹn họng. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được một cô gái mình thích, có lẽ là cô gái duy nhất trên đời, thế mà tôi có được cái gì? Hai tháng ở bên em. Như vậy là không đủ. Sau mọi chuyện em đã phải trải qua, mọi chuyện tôi đã phải trải qua, chúng tôi xứng đáng được hơn thế, hoặc có lẽ là không. Dù sao cuộc sống cũng không diễn ra như vậy. Nó không buồn quan tâm thế nào là công bằng. Thế nào là bất công. Tuy nhiên, ngồi trên giường bệnh thế này cho tôi khá khá thời gian để suy tưởng. Gần đây tôi đã nghĩ về rất nhiều chuyện. Chủ yếu là về những cánh cửa. Bởi vì về cơ bản đó là việc Anna đã làm. Em đã mở một cánh cửa, từ đây tới nơi nào đó khác. Và cửa thì có thể mở theo cả hai chiều, theo kinh nghiệm của tôi, có chuyện gì buồn cười vậy? tôi nhìn thomas và giật mình nhận ra mình vừa mới cười toe toét chỉ là cuộc sống thôi tôi nói với một cái nhún vai và cái chết thomas thở dài và cố cười vậy tôi đoán là cậu sẽ lại chuyển đi sớm thôi nhỉ lên đường làm việc mà cậu vẫn làm mẹ cậu đã nói chuyện gì đó về wendigo tôi cười khúc khích rồi nhăn mặt thomas cũng gấp giọng nửa vời Nó đang cố hết sức để tôi khỏi thấy tội lỗi khi ra đi. Để làm ra vẻ như nó không quan tâm chuyện tôi sẽ đi hay ở, cậu, nó mở miệng, nhìn tôi thận trọng và cố tỏ ra tinh tế. Cậu nghĩ cô ấy đã đi đâu, tôi nhìn bạn mình, Thomas, nhìn khuôn mặt chân thành và thật thà của nó, tôi không biết, tôi khẽ nói. Chắc hẳn trong mắt tôi có một tia quỷ quyệt nào đấy ánh lên. Có lẽ cậu và Camel có thể giúp tôi tìm ra, ghi chú, một trò chơi đố vui trên truyền hình. Hai Poltergrid, tạm dịch là Yêu tinh, là một bộ phim kinh dị kinh điển do Tobe Hopper đạo diễn và Steven Spielberg giữ vai trò biên kịch kim nhà sản xuất, được công chiếu vào năm 1982.